bạch bào bản tôn thi triển là thái sơ kiếm quyết áo bào đen diệp trường ca vận chuyển là thảo tự kiếm quyết kim bào diệp trường ca nhưng là đến từ ngoan nhân nữ đế c h ạ m thiên đạo lấy thái sơ kiếm quyết dung hợp vạn pháp làm cơ sở chúa tể kiếm tiếp nhận thảo tự kiếm quyết cùng c h ạ m thiên đạo bất quá một chiêu này muốn hoàn toàn thể hiện ra uy lực chân chính vẫn còn cần dung hợp thế nhưng là dung hợp cũng không phải nhào nạc cùng kém một chữ thiên xoa địa viễn dung hợp là đem ba loại thần thông đi hắn cặt bã lấy tinh hoa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 kiếm, kiếm t hoàng ể phía hiện trên lên thiên đế hung hăng Hoang đâm tới.、Hoàng、vô kiếm quyết. Thiên đế khỏe i ế quyết. m o a n thiên g h đế k miệng phát h ỏ a ra nụ cười hưng phấn kiếm ý tại lúc này triệt để bộc phát bộc phát trong nháy mắt toàn bộ kiếp hải đều lập tức cảm đạm phai mở chỉ có còn lại hai thanh kiếm lây thê x é t đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp lây kiếm nhạy bén xông vào cùng một chỗ hoàng vô kiếm quyết là hoàng thiên đế át chủ bài một trong h o a n g thiên đế lấy tự thân đế đạo pháp tắc làm chủ lấy thái cổ thời kỳ bình l o ạ n kiếm quyết thảo tự kiếm quyết tiên kiếp kiếm quyết làm phụ dung hợp mà thành vô thượng kiếm quyết nếu như nói tuế nguyệt chi trung là h o a n g thiên đế phòng ngự mạnh nhất như vậy hoang vô kiếm quyết chính là h o a n g thiên đế công kích mạnh nhất tranh hai kiếm va chạm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm phía sau không có bất kỳ cái gì sức mạnh dư ba hiện lên song phương tựa như là lâm vào thời gian đình chỉ đồng dạng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 cùng độ một nhanh đến không cách nào diễn tả bằng nguồn còn có càng nhanh, hắn chán sáng, nhân không cách phát thai, gian kiếm ôm không có cái cái cái quá tiểu tả tử, bất một nhìn thời gian ngăn cản. Hướng về diệp trường trùng sát hướng gian diệp ngăn Cùng ca ra. cản, về mà lúc đó ánh sáng chín màu hiện lên một tòa cực lớn h u y ễ n lệ trường mẫu vô căn cứ mà ra giờ khác này hư không thời gian phảng phất cũng vì đó đứng im giống như lâm vào tuyên cổ vĩnh hằng vĩnh hằng hư không tuyên cổ chi m â u một đạo âm thanh lạnh lùng từ diệp trường ca trong miệng thốt ra h o a n g thiên đế có hậu thủ hãn tự nhiên cũng sẽ không không có vĩnh hằng hư không đế tử hư không đại đế hư không kinh bên trong trung cực bí mật thiên bí thuật cấm kỵ diệp trường ca đem thần tượng c h ấ n ngục kỉnh cùng minh thần chi mâu dung nhập trong đó để cầu có thể thông qua tạm dừng hư không đặt đến cường sát h o a n g thiên đế hiệu quả nhưng không hề nghĩ tới h o a n g thiên đế phản ứng lại cũng như thế mau lẹ trong nháy mắt làm ra phản s á t ầm ầm cựu thải trường mâu mang theo lực lượng đáng sợ thật nhanh lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp q u a n h kích đến hoang thiên đế ôm kiếm giết nguyên thần tiểu nhân bên trên kịch liệt tiếng q u a n h minh vang dội mà ra ẩm ẩm sóng âm quanh quẩn thai kiếp trong biển lúc hư không cùng thời gian lập tức từ vĩnh hàng bên trong khôi phục lại nguyên thần tiểu nhân không ngừng run dày lúc này diệp trường ca thừa thắng truy kích dáng người r o n g r ò n g cao cầm trong tay chúa tể kiếm thân thể lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ nhanh đến hoàn toàn vượt qua dĩ vãng hoang thiên đế hư không đại đế đại hư không thuật ngoan nhân nữ đế như mộng như ảo lại thêm hành tự bí ba loại siêu cấp thân pháp đế thuật nhường diệp trường ca tốc độ báo tố cao đến cực hạn vĩnh hằng hư không hư đánh gây lương giới diệp trường ca cầm trong tay chúa tể kiếm lấy hư không vô tận sức mạnh đem h o a n g thiên đế thân thể cùng nguyên thần phân ly trong lúc nhất thời khiến cho triệt để lâm vào bị động bên trong bất quá h o a n g thiên đế ôm kiếm giết bên trong nguyên thần có thể không nhìn không gian cùng thời gian diệp trường ca thi triển là hư không kinh hư không pháp tắc mặc dù so với không gian pháp tắc càng thêm cường đại nhưng xét đến cùng vẫn là thuộc về không gian tinh chất tối đa dưa chỉ là dây một hoa thật nhanh ngưng kết mà ra cánh hoa vô cùng vô tận chiếu xuống hoang thiên đế bên cạnh tạo thành từng đạo thế giới gia tăng hoang thiên đế thân thể cùng nguyên thần ở giữa khoảng cách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 Chậm chậm t một h à phương dị t không hợp ngừng thiên g i địa vũ trụ đến một đạo nhẹ giọng từ diệp trường ca lưu chuyển mà ra ngàn vạn thân ảnh lưu chuyển mà ra cựu bí số chữ bí ngàn vạn phân thân đều có một chiều chi lực lâm khí thế bảng bạc đột nhiên nổ bể ra tới đến không hết diệp trưởng ca đồng thời bước vào lĩnh vực thần cấm tất cả sức chiến đ ấ u gấp mười lần diễn sinh mà ra giờ khác này diệp trưởng ca giống như cự nhân giống như quan sát trước mặt hoàng thiên đế thảo tự kiếm quyết thái sơ kiếm quyết t r ạ n g thiên đạo lục đạo luân hồi quyền đại hoàng tù thiên thủ thượng thương k i ế p quang đại đạo bảo bình đếm không hết diệp trường ca cùng nhau thi triển ra từng đạo đế thuật thần thông không hẹn mà cùng đánh về phía hoang thiên đế nó cường đại những nơi đi qua không gian đều bắn ra mánh liệt run dày thanh âm ẩm ẩm đột nhiên một đạo to lớn kiếp quang từ kiếp hải bên trong ngưng kết mà ra trong nháy mắt mang theo hoang thiên đế nguyên thần liên tiếp xuyên qua lưỡng giới cùng với ba ngàn chư thiên cưỡng ép phá vỡ diệp trường ca một phương vũ trụ thiên đạo xuất thủ ở nơi này thời khắc sống còn thiên đạo cảm nhận được hoang thiên đế sắc bị cường sát vì không đồng ý diệp trường ca độ kiếp thành công ra tay trợ giúp hoàng thiên đế đánh vỡ diệp trường ca đối với hoàng thiên đế nguyên thần cách trở diệp trường ca bản tôn cũng là phát giác được đạo này kiếp quang cường đại nhưng mà hắn đã không kịp ngăn cản chỉ có thể buông tay đánh cược một lần đây là một hồi đánh cược nhưng mà đạo kia kiếp quang thật sự là quá nhanh tại thần thông sắp rơi vào hoàng thiên đế phía trước một giây nguyên thần quý vị mảnh vỡ thời gian bay tán loạn tuế nguyệt chi trung ngưng kết mà ra giống như nguy nga lực lượng phòng ngự tràn ngập quên thân ẩm ẩm kinh thiên c h i lực dẫn bạo kiếp hải bước lên quang mang chiếu dọi toàn bộ tại bực này lực lượng cường hãn phía dưới tuế nguyệt chi t r u n g giống như tuyết động gặp phải liệt dương giống như tiêu tán sạch sẽ vê anh lại là một đạo cường hoành nổ tung tuế nguyệt chi t r u n g tiêu tan hoang thiên đế thân thể bị chính diện đánh trúng trên thân thể nước t o á t ra vô tận v ế t dạn giang giác từng đạo kinh tâm khó coi khe hở tại đế thuật thần thông sức mạnh dư ba phía dưới đều bể nát xuống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 lấy t h â nguyên vi t r ù n Hoang thiên đế trong miệng thốt ra một tiếng thanh êm lạnh、lùng. thân thể bốn phía hình, khác Pháp trong ra ra lửa giữa miệng tiếng lùng, bốn lên vòng ngọn lửa vô hình. Giờ khác này giờ một một trụ、pháp、tắc triệt êm đế để r bước vô vũ n d l thủy ừ luân ả i lại đến tứ cực, hóa long, tiên đài, mãi đến cuối đến đạo đến đến cung, long, cùng hình thần hợp nhất. Nguyên cực, tứ t hóa hợp h chân giải đế đạo pháp tắc hội tụ vô số quan huy h o a n g thiên đế đột nhiên biến thành một tia trùng sáng bình thản không có gì lạ không có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ không có mênh mông mãnh liệt khí thế Tựa như sáng sớm sơ sinh một tia quang huy, từ từ kia quang như sáng sinh hướng huy, chiếu sớm sơ dọi i d ệ phản trường Nói ca c qua mà đi. ỗ vật thậm chất cùng năng lượng hoàn toàn thu, cùng cái chí c hoàn huy hấp năng lượng này quang ngay bị sởi k h ô g gian cũng không ngoại lệ, phát ả n thiên địa chỉ còn phất chỉ giữa lại địa c i này m ộ kia quy a n g h u tồn tại. Phản phát Phản quy chân chính là cái này nhìn như không đáng chú ý hào quang n h ư n g diệp trường ca cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy cơ ý thức lập tức độ cao để phòng rồi lên thoáng qua ở giữa diệp trường ca liên tiếp thi triển ra ngàn vạn đế đạo thần thông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 cho nên diệp trường ca mới nhờ vào đó lấy chúa tể kiếm làm vật trung gian di thái mới trải qua vì phụ trợ thi triển ra hắn hơi có hình thức ban đầu chúa tể chi pháp chúa tể chúa tể kiếm chịu đựng lấy nhiều như vậy đ ể đạo phát tắc không ngừng phát ra tranh minh thanh âm diệp trường ca quyết định nhanh chóng huy động mà ra một đạo huyễn lệ kiếm quang chém vào mà ra mục tiêu rõ ràng là trước mắt một tia quan g huy kiếm quang cùng quang huy từ từ tiếp cận đối phương đụng chạm một khắc này chương 406, n g ư ơ i cuối cùng trở về giờ k h ắ c này toàn bộ bác hoang biến vô tiền khoáng hậu bình tĩnh nhưng loại an t ĩ n h này vẹn vẹn duy trì mấy hơi thở thời gian sau đó liền triệt để kết thúc dẫn động c h ấ n thiên động địa vang dữ dội ầm ầm bác hoang toàn bộ sinh linh tại này cổ tiếng vang kịch liệt phía dưới lập tức biến không hiểu quỷ dị thất thông đại thánh phía dưới ưu thai âm thanh cực kỳ nghiêm trọng chính là liền chuẩn đế cũng không ngoại lệ đương nhiên chỉ có một người bình yên vô sự v ó n g hình xinh đẹp trắng nón ánh mắt đung đưa lưu chuyển ngước nhìn trong tinh không tiếp hải nhẹ nhàng phun ra một câu khó hiểu lời nói cuối cùng kết thúc ca ca ngươi cuối cùng trở về rồi sao trong tinh không kiếp hải giờ này k h ắ c này đã biến thủng trăm ngàn lỗ rõ ràng liền thiên đạo củng cố không gian cũng không có ngăn cản được vừa rồi công s á t va chạm mang đến kịch liệt sức mạnh dư ba kiếp hải bên trong sức mạnh dư ba còn đang không ngừng k h u y ế t tán vô luận là diệp trường ca vẫn là hoang thiên đế cũng là không thấy t â m hơi không có thiên đạo củng cố không gian bắt đầu tinh vực tất cả mọi người trông mong mà đối đ ã i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 diệp trường ca thể nội quang mang lưu chuyển một thân mới tinh bạch bảo xuất hiện lại cũng không còn lúc trước như vậy bộ dáng chật vật tao nhã nho nhã khí vũ hiên ngang phiêu phiêu dục tiên đột nhiên diệp trường ca trong đầu hiện ra một k i a thanh n m quen thuộc rõ ràng là hoàng thiên đế lưu cho hắn lời nói thành công sau khi độ kiếp kiếp hải sẽ nhanh chóng co vào lúc này chính là ngươi bắt đầu phản kích thời cơ tốt nhất có thể cùng thiên đạo tranh đoạt bao nhiêu thế giới chi lực liền nhìn chính ngươi tiếng nói bắt đầu rơi xuống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 Cái Diệp này trong ư như ờ trời n không g ca c a vậy mà như thế không biết trời cao đất r ộ dám Thái cách như thiên Giang ngươi nhân định không nào thế khiêu khích thiên đạo. Giang Thái Hư nhân tộc chú tộc việt ta cổ tộc. Cổ tộc siêu cổ Cổ đạo, lúc a Giang nay o Trong Tổ Thái Hư lạnh một tiếng, phải không? Hôm nay ta liền trước hết giết âm hiểm Hôm Hư lạnh phải không? cười nói. liền người. rên l nói chuyện không gian lực lượng tăng mạnh trong lúc phất tay đều tràn đầy cường đại lực công sát chi lực cổ tộc khác chín vị chuẩn đế cùng cái cựu đế nhân ma lao phong tử ở giữa chiến đấu cũng là không thể lạc quan Thiên địa lao Tủ bị cưỡng địa bị Lao é phát p vỡ, đối với đối bọn hắn phản phệ cũng không nhẹ, phệ ạ i chuẩn c đỉnh tuyệt n đế ô giác kích đến l ê n Trường、ca、thành công độ kiếp, nhường tục ca c bại lui. Diệp kiếp, Mà độ i ử u được ế nhân Phong buông buông chân, n h ma, Lao tay tử triệt để ờ n chín chuẩn đế nhiều lần đều cực nguy g giác cổ tộc cực Phát hiểm. vị đều đế Đi! đ kỳ ư giang thái hư cùng cái c ử u đế bốn người đánh càng hùng hổ cổ tộc lao tổ sâu đậm cảm giác đều không ổn cùng cổ tộc chín vị chuẩn đế hội họp trong n g á y mắt quyết định nhanh chóng quyết định trốn xa rời đi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 diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních mảnh không gian này nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa có lạ l ắ m trong trí nhớ hoàn toàn không có đối với nơi này miêu tả phóng n h ã n quét mắt một mắt diệp trường ca phát hiện hắn đang t ạ i ở vào mảnh không gian này trung tâm chỗ bốn loại khí thể hạch tâm điểm tụ đây là luân hồi chi khí diệp trường ca tiện tay bắt một đạo màu trắng khí tức lập tức phát giác gần chứa trong đó cùng lục đạo luân hồi quyền tương tự khí tức ánh mắt một tia sáng hiện lên Chật, diệp trường ca theo thứ tự bắt lấy ba loại khác khí thể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 phảng phất trong tay đạo này thiên địa linh khí có thể diễn hóa ra thiên địa vật vật thì ra là thế giờ k h ắ c này diệp trường ca rốt cuộc hiểu rõ ở đây sở dĩ có thể đản sinh ra thiên đạo hoàn toàn là luân hồi hủy diệt hỗn độn hồng mông bốn loại thiên địa linh khí không ngừng đàn sen từ đó đem diễn hóa ra huyền hoàng chi khí lập tức diệp trường ca nguyên bản bình tĩnh nội tâm lập tức kích động khoanh chân ngồi xuống vận chuyển thái sơ trải qua điên cuồng hấp thu bốn loại thiên địa linh khí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 Cổ tộc cục d i ệ n t r o n g lúc nhất thời biến phần bị động. thời mười bị y ê u tộc b ê n t r o n nắm g giữ h a i vị chuẩn đế t u y ệ t đ ỉ n h cường cái c giả, phối hợp ử u đế b ố người n đã e m cổ tộc giết đến liên tục giết thủy Nguyên người liên bại lui. đến đ hồ từng đứng ra vì cổ tộc nói chuyện hy vọng nhân tộc có thể cho cổ tộc một mảnh đất sinh tồn nhưng mà nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa c ử u hận thật sự là quá sâu cái c ử u đế nói chỉ là một câu nhân tộc tuyệt đối sẽ không khiêu khích nguyên thủy hồ đến nỗi những thứ này dã tâm bừng bừng cổ tộc tuyệt đối không thể nào bưng tha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 lại thêm cổ tộc chuẩn đế cừng giả đem nhân tộc cùng yêu tộc liên minh chặn lại nhưng cùng lúc cổ tộc người cũng bị ngăn ở trong hang hổ triệt để không được ra ngoài một bước sơn trung vô giáp tử tu luyện không tuế y nguyệt n không biết tu luyện bế quan bao lâu diệp trường ca cuối cùng thành công khai sáng ra thuộc về riêng mình hắn chúa tể chi đạo cùng với chúa tể chi pháp đồng thời thôi diễn hệ thống cũng đã nhận được phong phú năng lượng cũng không tiếp tục c ầ n thông qua tiêu hao thiên tài dị bảo mới có thể thôi diễn người k h á c công pháp thần thông Mà Diệp Trường chương a qua đã trải qua trận này tạo này ó đó, a sau Tu Vi bốn trăm linh tám xuất quan kết thúc tu luyện sau đó diệp trường ca trầm c h ầ m thở phào một cái cảm giác thể nội di động quanh quẩn sức mạnh sáng tạo chúa tể chi pháp phía sau hắn hoàn toàn có lòng tin không còn dựa vào tu vi tranh l ệ n h cũng có thể đánh bại thiên kiếp hóa thân hoàng thiên đế t ú c chủ diệp trường ca tu vi chuẩn đế thất trọng thiên công pháp chúa tể đ i ệ n thái sơ kinh thần tượng trấn ngục hình thân thông chúa tể kiếm quyết chúa tể thánh thủ chúa tể thần hoa chúa tể chiến pháp chúa tể bất diệt chúa tể thiên nhãn vạn vật chúa tể hư không c h i chủ thảo tự kiếm quyết thái sơ kiếm quyết nhất nghiệm hoa khai thượng thương kiếp quang dị tượng vô thượng chúa tể một phương thiên địa vũ trụ bí pháp chúa tể cựu bí thể chất chúa tể thân thể chúa tể thân cốt luân hồi hủy diệt hỗn đ ộ n hồng nông huyền hoàng hấp thu bốn loại thiên địa linh khí phía sau diệp trường ca cùng lúc trước so sánh hoàn toàn là khác nhau một trời một vực ném ra ngoài mới khai sáng chúa tể chi pháp không nói diệp trường ca thể chất cùng trí tôn cốt thuế biến phía sau cường hoành uy lực cùng tiềm lực đều tăng lên không chỉ một cấp độ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 lập tức diệp t r ư ờ n g ca trực tiếp bước vào trong cái khe thân hình cùng vết nứt không gian biến mất ở thiên địa sinh ra chi đ ị a diệp t r ư ờ n g ca rời đi làm thiên địa nơi sinh ra lại lần nữa lâm vào bình tĩnh cũng không còn bất luận cái gì sinh linh tồn tại cũng không biết hậu thế sẽ có hay không có người tu đạo sẽ đến đến nơi đây vạn long sơn nơi này là vạn long xảo thế lực phạm vi không chế bởi vì giang thái hư bọn người phát động chiến tranh cho nên nơi này có rất nhiều nhân tộc phân vùng phân khu đóng giữ thật chặt áp chế cổ tộc không gian sinh tồn kể từ chiến tranh đến nay người đóng g i ữ ở đây tộc liền thường xuyên cùng một chút cổ tộc giao thủ song phương đều có tổn thương nhưng số đông đều lấy nhân tộc thế lớn cổ tộc bại lui mà kết thúc k e n binh khí va chạm tranh minh thành mang theo uy thế kinh khủng điện quang hỏa thạch ngươi tới ta đi nhưng trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được h a i thái huyền môn chủ hôm nay ngươi chính là ngoan ngoan tránh đường ra không phải vậy ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi cổ tộc thánh nhân nhìn lên trước mắt cân sức ngang tài nhân tộc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 tiếp d ẫ nhìn ta cổ tộc người quan. Minh bạch. Hai vị cổ người n ậ p đáp phá tiếp quan. quang cung chuẩn xuất chuẩn xuất yếu tung Hai Ngay ra, ra. Phang. Minh thánh nhân kính ứng, vàng thánh nhân nhỏ không đánh trúng thánh nhân trên thân, khiến cho tại chỗ nổ n một mà một vội tại tại cái tại Bạch. thế thủ. thủ hào cho chỗ h bị bị đạo cổ tộc cổ tộc lúc, trực cổ tộc vị là qua đồng bạn chết không toàn thuê hạ tràng bên cạnh cổ tộc thánh nhân nội tâm nhấc lên mãnh liệt hoảng sợ mà vị kia cổ tộc đại thánh khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh nói chuyện đều bất lợi tác là bốn là ai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 nếu như hắn nhớ không lầm cổ tộc chỉ có một vị chuẩn đế tuyệt đỉnh mà nhân tộc có bốn vị dù là cổ tộc cao giai chuẩn đế có thể tạm thời ngăn lại nhân tộc ba vị đỉnh cũng không khả năng kiên trì đến vĩnh viên a c h ậ t thái huyền môn môn chủ đem nhân tộc cùng yêu tộc liên minh lại thêm cổ tộc thức tỉnh ba vị chuẩn đế tuyệt đỉnh sự tỉnh cáo chi bốn vị chuẩn đế tuyệt đỉnh cái này cổ tộc thật đúng là không thể khinh t h ư ờ n g a diệp trương ca ánh mắt nhắm lại thái huyền môn môn chủ trầm giọng nói nếu như không phải có yêu tộc gia nhập vào liên minh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 trong đó đóng tại vạn lòng xảo chính là cổ tộc lao tổ thái huyền môn thành thành thật thật h ồ i đáp diệp trường ca nghe xong lập tức bật cười cổ tộc lao tổ thật đúng là hoàn g i a ngõ h ẹ p a diệp trường ca cũng không có quên trước kia hắn tranh đ ộ chuẩn đế đại k i ế p lúc cổ tộc lao tổ đối với hắn đánh lén nếu như không phải ngoan nhân nữ đế tiến công giúp hắn ngăn cản được e rằng lúc đó rất có thể liền phiền thoái thu này hôm nay cũng coi như có cơ hội tính toán tiền bối ngươi sẽ không phải muốn thái huyền môn môn chủ hơi xứng sở diệp trường ca trực tiếp hỏi tại phương vị gì phương hướng chính đông thái huyền môn môn chủ theo bản năng trả lời tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống diệp trường ca thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất không gian nổi lên vi d i ệ u ba động hư không tiêu thất tại thái huyền môn trước mặt mọi người môn chủ vị tiền bối này sẽ không phải là đi vạn long xào đi một cái đệ tử nuốt khô dưới không khỏi hỏi thăm một câu thái huyền môn môn chủ lắc đầu ta cũng không biết người môn chủ kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì đệ tử vấn đạo thái huyền môn môn chủ trầm giọng nói hướng liên minh hồi báo a không gian thoải mái ra từng mảnh gọn sóng một người trung niên thân ảnh xuất hiện tại thái huyền môn môn chủ trước mặt thái huyền môn chủ như lời ngươi nói cường giả bí ẩn ở phương nào nếu như diệp trường ca còn ở nơi này lời nói nhất định sẽ nhận ra vị này đột nhiên người xuất hiện tộc đại thánh chính là thái sơ thánh chủ diệp vô trần đi vạn long xảo thái huyền môn môn chủ chỉ hướng phía đông cái gì diệp vô trần hơi n h ữ mày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 đều là biến kinh hại không thôi thân ảnh dần dần ngưng thực rõ ràng diệp trường ca khinh thường tuyệt luân đứng ở vạn lòng x à o phía trên sắt cơ phun trào uy áp bành trướng diệp trường ca thánh tử thánh tử cuối cùng trở về đây chính là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu thái sơ thánh địa diệp trường ca sao xuyên t h ấ u qua không gian vạn long sơn hiện lên đóng g i ữ trong liên minh đều là vang lên từng đạo kinh hô thanh âm nhân tộc người là một mảnh hưng ơ phấn mà yêu tộc người nhưng là một hồi thổn thức cảm thán làm sao có thể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 trong n chẳng cảnh, tròn tận g tiêu thất lúc chẳng cảnh, lập tức tròn mắt đ ạ liên hắn độ p sau khi thành công, chính là vì tăng công, u khích t Trong liên minh cái cựu đế vừa nhảy ra yêu tộc cường giả theo sắt làm bạn vội vàng chạy về phía vạn long xảo những người khác ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú lên diệp trường ca bọn hắn có thể cảm nhận được diệp trường ca bây giờ đã thực sự trở thành một phương c ự kình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 còn có chuẩn hai vị chuẩn đế thất trọng thiên cường giả. Hiu. tiếng xe gió hiện ra mà ra cái cựu đế cùng yêu tộc cường giả bơi thiên hòa hội tụ đến diệp trường ca bên cạnh ánh mắt nhìn thẳng cổ tộc cường giả diệp trường ca dư quang quét mắt một mắt cái cựu đế cùng bơi thiên hòa cười lạnh một tiếng bản đế chính là khi dễ ngươi ngươi lại muốn như nào các ngươi là từng cái một tới vẫn là cùng tiến lên diệp trường ca ngươi chỉ là chuẩn đế vậy mà nên tự xưng là đế chẳng lẽ liền không sợ cực lớn nhân quả sao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 411, Chúa Tể Thân Thuật. cổ h Chúa Thân n Tể Thuật tộc Lao Tổ lời Tổ cao ò n c h ư nói hết, diệp Trường、ca、liền trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh Diệp tiếp hết, thủ, phía trực xuất một tộc Ca cổ a l về Tổ, t làm hắn n r o giai lúc v ộ vã né tránh, bộ dáng r bộ lộ chuẩn đế gặp diệp trường ca đ ộ n g thủ vội vàng vận chuyển lực lượng trong cơ thể bao phủ mà ra trong nháy mắt bị cái c ử u đế cùng bơi thiên hòa trực tiếp nhốt đứng lên cái c ử u đế lây chuẩn đế tuyệt đỉnh tu vi đối mặt cổ tộc những thứ này cao giai chuẩn đế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 hôm nay liền lấy ngươi làm gốc đế thần cốt chi thuật nhật chiêu kèm theo diệp trường ca nhẹ nhõm lời nói chúa tể thần kiếm bên trên phun trào ra một đạo mãnh liệt ánh sáng màu trắng quang hoa lưu chuyển ở giữa phảng phất bao gồm giữa vũ trụ tất cả t r ủ n g tộc người yêu ma linh quỷ thiên đây là lục đạo luân hồi sức mạnh luân hồi sức mạnh cũng không có như cùng lúc trước như vậy thành luân hồi bản chỉ là bám vào tại chúa tể thần kiếm hiện ra trước nay chưa có linh lực ẩm v a n g bắn ra chúa tể thần thuật luân hồi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 gợn sóng bên trong lẩn chứa ngàn vạn p h á p tắc có khi ánh sáng tuế y nguyện n nguyên tố không gian các loại đáng chết cái này diệp trường ca làm sao lại biến mạnh như vậy cổ tộc lao tổ t h ầ m mắng một câu hai mắt lấp lóe vô tận phảng phất trong nội tâm có cái gì cố kỵ đồng dạng kỳ thực trước sớm tại diệp trường ca khi độ kiếp cổ tộc lao tổ liền đụng phải thương thế không nhẹ lập tức trải qua dài đến mười năm chiến tranh thương thế của hắn không chỉ không có chữa trị ngược lại càng chuyển biến xấu cũng liền rất ổn một đoạn thời gian Cổ tộc có chuyển cái cũng Tổ thương thế mới có chuyển biến tốt, Lao là biến này mới diệp trường ca xuất hiện lạnh lùng liếc mắt nhìn cổ tộc lao tổ trong hai t r ò n g mắt hiện r a trắng đen s á m tím tứ sắc con mang con người hơi hơi co vào xoay tròn cuối cùng tạo thành hai khỏa tứ sắc con ngươi chúa tể thiên nhãn chúa tể t h ầ n thuật hủy diệt nói đi diệp trường ca tứ sắc trong con mắt hiện ra một đạo dòng lũ màu đen giống như một vệ sáng giống như sông thẳng tới chương 412, chúa tể kiếm quyết dòng lũ màu đen vô thanh vô tức lao nhanh mà ra những nơi đi qua không gian đều là hóa thành hư vô lấy thê x é t đánh không kịp bưng thai trực tiếp đánh vào cổ tộc lao tổ trên thân thể cổ tộc lao tổ thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng a sau một khắc cổ tộc lao tổ trong miệng buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương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 diệp trường ca đã cầm trong tay chúa tể thần kiếm giết đi lên mũi kiếm trực chỉ cổ tộc lão tổ mi tâm thân hình bốn phía toát ra tuyên n g ư cổ khí tức tăng thương hôn trướng đối mặt diệp trường ca thừa thắng truy kích công sát cổ tộc lao tổ sắc mặt xanh xám đỏ lên thôi động sức mạnh triển khai cực hạn tốc độ muốn né tránh diệp trường ca chúa tể chi kiếm muốn đi nào có dễ dàng như vậy một mắt khám phá cổ tộc lão tổ ý nghĩ diệp trường ca lạnh lùng cười nhạo một chút chúa tể thần kiếm vạch phá không gian trong miệng thốt ra hở hứng âm thanh chúa tể kiếm quyết chúa tể thiên địa kèm theo diệp trường ca lời nói lập tức cổ tộc lao tổ chỗ khu vực không gian lập tức ngưng đông lạnh thật giống như bị đóng băng đồng dạng trong chốc lát chúa tể thần kiếm tựa như giống như ngưng kết phân thân đồng dạng trực tiếp cách hư không từ bốn phương tám hướng hướng về cổ tộc lao tổ đâm tới cho bản tọa phá cổ tộc lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng điều động thể nội trí tôn phát tắc muốn nhờ vào đó gạt ra không gian phát tắc nhưng lại không nghĩ tới vậy mà không hề có tác dụng phảng phất không gian pháp tắc hoàn toàn không nghe hắn điều động đồng dạng cái gọi là chúa tể chính là trưởng không pháp tắc cắt đứt người khác đối pháp tắc thì k h ô n g chế phía trước diệp trường ca tu vi yếu ớt đối mặt tu vi cao cường người thường xuyên bị lấy tự thân pháp tắc cưỡng ép trưởng k h ô n g không gian bây giờ lĩnh ngộ chúa tể chi pháp cho dù là đại đế cũng đừng nghĩ làm cho cưỡng ép cắt đứt hắn đối với vũ trụ pháp tắc k h ô n g chế vạn long bàn thiên lúc này cổ tộc lao tổ căn bản suy nghĩ nhiều như vậy chỉ có thể điều động lực lượng trong cơ thể phóng xuất ra cường hoành phòng ngự thần thông giống vạn long k ỳ xuất lấy thân thể cao lớn đem cổ tộc lao tổ thân hình vững vàng phù hộ ở trong đó chúa tể thần kiếm phô thiên cái địa đâm tới không có cho cổ tộc lao tổ tạo thành tổn thương chút nào chuẩn đế tuyệt đỉnh chính là chuẩn đế tuyệt đỉnh không phải sao dễ dàng có thể dễ dàng chém giết không diệp trường ca vốn là không có trông cậy vào một chiêu này có thể chém giết cổ tộc lao tổ lấy hắn đối t ự thân thực lực đắm o chừng đối mặt thụ thương cổ tộc lao tổ chính diện chống lại là không có vấn đề m u ố n chém giết cũng có chút không qua thực tế mà diệp trường ca sở dĩ trực tiếp tìm tới cổ tộc lao tổ vì chính là kiểm nghiệm một chút khai sáng ra tới chúa tể chi pháp thuận tiện ngăn chặn cổ tộc lao tổ cho cái cựu đế chạy ra đầy đủ thời gian nhường hắn có cơ hội đánh giết cổ tộc cao d à i chuẩn đế phá chúa tể thần kiếm kịch liệt đâm vào vạn long thân thể một khắc này cổ tộc lao tổ thừa cơ xuất thủ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 lúc này bị đánh nổ thành huyết vụ cổ tộc lão tổ không ngừng phun trào thân thể bắt đầu gây dựng lại rõ ràng lúc trước diệp trường ca công kích cũng không có cho hắn linh hồn tạo thành tổn thương mà diệp trường ca thừa cơ cầm trong tay chúa tể thần kiếm chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt nhưng trong huyết vụ hiện ra một đạo trường long mở ra mưa tầm tả miệng lớn hướng về phía diệp trường ca hung hăng căn xé mà đi cực đạo đ ế binh vạn long ấn đây là thuộc về vạn long xảo cực đạo đ ế binh không nghĩ tới vậy mà tại cổ tộc lão tổ trên thân rõ ràng vị này cổ tộc lao tổ xuất từ vạn long xào một mạch vê anh diệp trường ca thi triển bí chữ binh khu động r a dị tượng vô thượng chúa tể cưỡng ép đem vạn long xào cực đạo đế binh vạn long ân phá vỡ vừa muốn lại lần nữa thẳng hướng cổ tộc lao tổ mà giờ khắc này cũng đã không còn kịp rồi giờ này khắc này cổ tộc lao tổ huyết vụ đã hoàn toàn tiêu thất thay vào đó chính là một đạo còn chưa hoàn toàn ngưng hình huyết đ ụ c dù là diệp trường ca bây giờ lại lần nữa oanh kích cũng rất khó nhất kích phá diệt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 Diệp trường ca giống như thời gian qua nhanh giống như tấn mánh, tay trái một cái tại nội trường tấn tay một tắt quét ngang tại cổ tộc、lao、tổ gương mặt. Thề như như gương nhanh mánh, ngang ca cổ qua lao kế h phát hiện cho đánh í tức một triệt tộc tổ buộc lực cường cổ bay ra, ra, ra lao đem đạo đại để ngoài. lượng k tiếp diệp trường ca liền giống như giỏi trong xương không ngừng không nghỉ c u ố n lấy cổ tộc lão tổ lần lượt tại trên khuôn mặt của hắn quạt mấy bàn tay cuối cùng một cước trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài thuận thế hung hăng vô ra một trường đại hoàng tù thiên thủ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 vô luận là diệp trường ca vẫn là cổ tộc lao tổ khí thế lấy giờ khắc này hoàn toàn phát huy đi ra hung hăng đụng vào ở đây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 cổ h i ế m c tộc lao tổ cười lạnh nói ngay tại lúc cổ tộc l a o tổ tiếng nói vừa ra năng lượng khí lãng từ từ tiêu thất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 liền thấy diệp t r ư ờ n g ca cầm trong tay chúa tể thần kiếm đ ỗ n g nhiên từ cổ tộc lão tổ sau lưng không gian vừa nhảy ra chúa tể thần thuật hủy diện thuần túy h hắc quang ngưng đông lạnh tại chúa tể thần kiếm bên trên cơ hồ là trong nháy mắt liền đối với cổ tộc lão tổ đầu phủ đầu chặt xuống phúc chúa tể thần kiếm không hổ là đỉnh tiêm cực đạo đế binh có diệp t r ư ờ n g ca chúa tể thần cốt gia trì cơ hồ là không có gì bất lợi trực tiếp đem cổ tộc lão tổ lại lần nữa một phân thành hai hắc quang điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra thẳng bức cổ tộc lao tổ hình thần. Liên thấy cổ tộc lao tổ thân ầ n Liên Ẩm Ẩm. Lao thấy tộc Tổ t h cổ thể nổ tung ra trong linh hồn vạn long ấn c h ấ p động vạn long kỳ xuất đem hát quang gắt gao ngăn cản bên ngoài khiến cho không cách nào ăn mòn nửa phần huyết vụ phun trào cổ tộc lao tổ muốn cưỡng ép gây dựng lại thân thể thế nhưng là diệp trường ca như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy hát quang kiếm khí nở rộ mà ra điên cuồng cuốn sạch lấy cổ tộc lao tổ sương máu q u á nhớ cổ tộc lao tổ không cách nào tiếp tục gây dựng lại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 cái này chúa tể thần hoa là diệp trường ca căn cứ vào hoang thiên đế hóa tự tại pháp ngoan nhân đại đế nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ cùng với nhất khí hóa tam thanh mấy người phân thân chi pháp lấy chúa tể chi đạo làm chủ sắp nhập vào luân hồi hủy diệt hỗn độn hồng nông g bốn loại thiên địa linh khi đặc tính sáng tạo ra đừng nói là cổ tộc lão tổ nhìn không ra chỉ sợ là đại đế cũng rất khó lấy phát giác manh mối húng chi cổ tộc lão tổ vẫn là tại tức giận trạng thái phát giác đến lúc đó diệp trường ca phân thân khả năng là không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 cổ tộc lao tổ giải khai diệp trường ca hủy d i ệ t kiếm quang thân thể lấy cực nhanh tốc độ gây dựng lại còn chưa triệt để hình thành thời điểm liền nổi điên thả ra năng lượng cường đại năng lượng điên cuồng tạo thành từng đạo chân long ngửa mặt lên trời gào thét trong nháy mắt b ộ c phát ra đáng sợ uy thế vạn long vẫn diệt kèm theo cổ tộc l a o tổ rít lên một tiếng đếm không hết năng lượng chân long sông thẳng tới chân trời chiếm cứ tại cổ tộc l a o tổ đỉnh đầu xoay quanh ở giữa toàn thân đều bùng cháy lên nóng rực long viêm cái kêu long viêm tựa như giống như tự thiêu đồng dạng làm cho chân long năng lượng không ngừng kéo lên không gian chung quanh đều ẩn ẩn xuất hiện bể tan cành vết d ạ bởi vậy có thể thấy được cổ tộc lao tổ một chiêu này thần thông rốt cuộc có bao nhiêu cường đại vê anh sau một khắc cái kia vô số đầu chân long mang theo năng lượng kinh khủng phụ thân xông thẳng hướng về diệp trường ca trào lên mà đi ngũ hoang chi điệu tất cả mọi người cách nhau khoảng cách xa như vậy đều bị cổ tộc lao tổ một chiêu này thần thông đệ nén kinh hồn tăng đảm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 Ba đã không phải lục à mà là mà cái cái tức cuồng phá nhiều hồi điên định lượng lượng Luân quyền không quanh khí phủ l tử, tử. một bao ra, ra. đạo luân hồi quyền l ụ có đạo địa mạnh, luân ngưng phản thiên chúng sinh hồi phất hội h kết tụ mà ra, sức a thể à mà n phương quyền ấn, kinh sợ cướp mà ra, không nhìn thẳng không gian. Lục đạo luân hồi quyền, h hồi h một t cướp sợ Lục có ra, đạo nói là diệp trường ca từ tại thái sơ thánh địa khi xuất hiện trên đời cầu tiêu tu luyện bây giờ lấy luân hồi linh khí vì dẫn đạo lại thêm diệp trường ca chuẩn đế thất trọng thiên tu vi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 Tinh không bởi ê n trong, cổ tộc lao tổ bằng vào chuẩn đế tuyệt đỉnh triển từng đạo đáng sợ đế đạo thần thông, cùng bốn trường ca không ngừng công kích, hơn nữa không có chút nào tộc Tổ tuyệt tu thi chút thua ra Lao vào đạo đạo cổ ca kích, có chi bị b vi, vị hiệu. dấu đế đế diệp sợ vậy có thể thấy được vận dụng toàn bộ lực lượng cổ tộc lao tổ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ vậy mà tại bốn vị diệp trường ca dưới sự vây công không lùi chút nào ngạnh hãn thời gian dài như vậy cho dù là chuẩn đế cựu trọng thiên đều khó có khả năng làm được sự tình bạo liệt van dội không ngừng oanh minh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 nhưng chính là không ị c liệt làm chiến ai ai, Diệp thể Trường như song phương ai cũng vậy vị diệp ca vị có ca đấu, gì k ít, tộc Tổ mặt tới Bất cái này làm cho cổ tộc lao tổ sắc mặt xanh xám tới cực xám quá điểm. nói này xanh nên n làm Lao h k ô gian n ó nhất khí h ó tam t a h h ở giữa độc ã đạt đến điểm đều đ hạ, tới tùy thời đều có biến mất biến năng. Ẩm. không gian Ẩm ẩm, khả có lập đột nhiên nổ tung lại một lần nữa sung kích nhấc lên đáng sợ dư ba trực tiếp đem không gian pha thoái cổ tộc lao tổ cùng diệp trường ca ở giữa kéo dài khoảng cách liền thấy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 n g ư ỡ khí hời hợt cười nói không tệ không tệ cổ tộc lao tổ bản đế không thể không thừa nhận ngươi thật sự là rất tốt đá mài đ à o diệp trường ca ngươi bảy nghe vậy cổ tộc lao tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp trường ca l ử a giận tại trong lồng ngực điên cuồng tiêu đốt tức giận hắn đã nói không ra lời diệp trường ca nhưng là không thèm để ý chút nào nụ cười vẫn như cũ rêu cận nói ngươi nếu là không có đạo thương bản đế e rằng thật đúng là không phải đối thủ của ngươi bất quá bây giờ ngươi b ả người đế căn bản n k h ô sợ hãi. Vì cảm tạng ngươi hận. nói. trường nhuôn không? Bản đế thế nào cảm giác là ngươi trước tiên sẽ hối hận? Ngươi giác trước phải hối bại phôi Diệp vai, phải hối sẽ sẽ cấp khí thế cảm Cổ tộc ca tổ lao là đế xuất lĩnh tứ đại cao giai chuẩn đế chỉ sợ là không kiên trì được bao nhiêu thời gian chỉ cần giết n g ư ơ i ta cổ tộc liền không lỗ kèm theo cổ tộc cắn răng nghiến lợi lời nói rơi xuống cổ tộc lao tổ đột nhiên ngưng kết tấn ký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 c h i ệ t để phong tỏa ngăn cản diệp trường ca đường lui. p h a n h l o n g cánh tay ngang tàng dài ra, trực tiếp trọng trọng đánh vào diệp trường ca thân ảnh bên trên, lập tức tinh không chấn động, hỏa d i ệ m giống như d ò i trong xương giống như thuận thế hướng về diệp trường ca thiêu đốt mà đi. Chúa tể kiếm quyết chúa tể kiếp quang diệp trường ca lui không thể lui chúa tể thần kiếm bao phủ ra cuộn trào sức mạnh nguyên tố tại trong khoảnh khắc hôn loạn tán loạn giống như dòng lũ giống như phô thiên cái điệu bao phủ lại c u ộ n c u ộ n long viêm lập tức đem hắn dập tắt Kiếp đối thế phó quang nguyên nguyên chứa bao lao bên trong lẩn chứa nguyên tố thế nhưng là bao gồm tất cả nguyên tố tất tố, tộc、lao、tổ là cả cổ diệp ạ n này hòa thuộc tính long g hòa thuộc v ê m là hưu h i u Hưu. nhất. d i ệ trường ca cầm trong tay chúa tể thần kiếm pháp tác phun trào phía dưới chém vào ra một đạo lộng l â y trói mắt nguyên tố kiếm quang trực tiếp bao phủ tại cổ tộc l a o tổ bột phía chúa tể thánh thủ diệp trường ca tung người nhảy lên đưa thân vào cổ tộc l a o tổ liếc bầu trời một t r ư ờ n g phái già điên c u ầ n đạo vận già vân tế nhật tạo thành một đạo kình thiên cự thủ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 một thân ảnh xuất hiện tại diệp trường ca sau lưng toàn thân áo trắng đơn giản trang phục khuôn mặt cùng diệp trường ca giống nhau như đúc bình tĩnh diện mục phía dưới vô hình t r u n g toát ra m á n h liệt uy nghiêm để cho người ta cảm nhận được chúa tể hết t h ể cường thế vô thượng chúa tể dị tượng xuất hiện thời điểm tất cả pháp tắc liền phảng phất thức tỉnh đồng dạng hơi hơi tranh văng lên giống như tại cung n ê n lấy vô thượng chúa tể giá lâm chúa tể kiếm quyết chúa tể pháp tắc diệp trường ca âm thanh rơi xuống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 đánh g i ế t trong trước mắt cổ tộc ba vị cao dài chuẩn đế trước tiên kết thúc một phương chương bốn trăm mười bảy cái cựu đế đến ầm ầm ầm ầm hai đạo chân long đụng vào nhau nhấc lên năng lượng đáng sợ phong bạo cho dù là chuẩn đế tuyệt đỉnh cổ tộc lao tổ đều từ đó cảm nhận được cực kỳ cường đại uy hiếp lúc này cổ tộc lao tổ há có thể không rõ hắn quả thực khinh thường trước mắt diệp trường ca thật muốn đem diệp trường ca đẩy vào trong tuyệt cảnh làm cho diệp trường ca liều mạng đứng lên Tuyệt t đối có hư ể thừa tuyệt Trong tinh hắn chuẩn đỉnh. khung, h mang cơ cái này chuẩn đế tuyệt đỉnh. Đông đông đông. Trong tinh khung, song đi đế p ơ n phong dư ba, còn đang không ngừng tàn không gian. g giao diệt bãi ba, bửa phá hủy Hư dư lấy vô vực sâu h á trong không ngừng phong ngừng phàng đại, tiếng tung phất nổ ở thành k é dài k h ô suy hành khúc. Hư vô trong vực ô trong v sâu n h ấ t lên đáng sợ hắc cám phong bạo từ trong đó phiêu tán mà ra thoải mái ra cực lớn g ậ n sóng đem dư âm năng lượng nghiền nát tăng dã không gian mới có thể thuận số chữa trị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 ngươi có ý tứ gì cổ tộc lao tổ sắc mặt biến hóa diệp trường ca hời hợt nói xem bên kia ngươi liền biết bản đế là có ý gì a cổ tộc lao tổ còn đến không kịp quay đầu khoe mắt liếc qua liền liếc nhìn đến một vệt sáng lấy cực nhanh tốc độ liều chết xung ố p h ò n g thế là nội tâm căng thẳng vừa định muốn tránh thoát bên thai liền trường ca âm thanh bây giờ vừa muốn trốn ngươi cảm thấy có thể sao chật cổ tộc lao tổ liền cảm thấy một đạo sức mạnh dẫn vào trong cơ thể hắn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 liên minh người ánh mắt tràn ngập hưng phấn vẹn vẹn diệp trường ca một cái chuẩn đế thất trọng thiên liền để cổ tộc lao tổ cảm nhận được khó giải quyết không thôi bây giờ cái cựu đế thành công chém giết cổ tộc ba vị cao giai chuẩn đế cổ tộc lao tổ sao lại có kết cục tốt đâu cổ tộc tất cả cường giả thần s ắ c lập tức biến khó coi bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cái cựu đế vậy mà lại tại bực này thời khắc mấu chốt xuất hiện trong lúc nhất thời tâm chết như đèn diệt cổ tộc lao tổ trong tinh không ổn định thân ảnh trên thân thể lưu chuyển từng đạo thương thế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 chính á c ngươi k như diệp trường ca nói tới như vậy cổ tộc nội tình mạnh hơn cũng không khả năng áp chế bây giờ hai tộc liên minh chỉ cần cho diệp trường ca một đoạn thời gian chờ hắn tấn thăng đại đế ngày chính là cổ tộc hủy diệt thời điểm đến lúc đó cổ tộc thực sự là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào chỉ cần diệp trường ca m ớ n toàn bộ vũ trụ cũng không có cổ tộc đất sinh tồn biện pháp duy nhất chính là giết diệp trường ca dù sao diệp trường ca là nhân tộc bây giờ có khả năng nhất chứng đạo xương đế tồn tại nhưng có cái cựu đế tại đừng nói cổ tộc lao tổ một cái chuẩn đế t u y ế t đỉnh dù là tới một cái nữa e rằng đều không làm được cục diện như vậy nhường cổ tộc lao tổ lâm vào một cái không cách nào lựa chọn cục diện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 một bức hạ quyết tâm chặn đánh giết diệp trường ca cái này thái họa tới cổ tộc dành ra một con đường sống diệp trường ca cùng cái cựu đế lướt nhau cái cựu đế dặn dò trường ca ngươi phải cẩn thận một chút cái này cổ tộc lao tổ không biết lại tại tính toán cái gì t i ê n bối yên tâm đi cái này cổ tộc lao tổ giết ta không được ngươi cứ việc xuất thủ ta tới phụ trợ ngươi diệp trường ca nhẹ gật đầu đáp lại nói cái cựu đế vui mừng nói t ố t lúc này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 cái cửu chậm chạp đế sở dĩ h k ô nói g c xuất thủ, không h p ả đi n biết giết diệp trường ca liền thi triển ra dị tượng vô thượng chúa tể năng lượng từ thể nội b ư ớ c lên mà ra sâu trong mắt hiện ra một vòng sâu đậm đề phòng một bức dục dịch bộ dáng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 vạn ừ từ a lao ra, mới nói nội tiết xong, phun năng lượng thường cường trào, pháp phá thể tác tộc tổ cổ lệ dị đ i i g ố g vạn long gào thét châm đ ồ n g chập trùng ở giữa quanh mình không gian cũng vì đó pha thoái từng đạo khí tức hủy diệt từ cổ tộc lao tổ thể nội trôi nổi mà ra l o n g viêm bao trùm thân thể thiếu đốt lúc điên cuồng buốc lên mà ra toàn thân tạo thành một đạo quỷ dị trắng cảnh nhường diệp trường ca cùng cái cựu đế vì đó không hiểu lúc này cổ tộc lao tổ bộc lộ một vòng nụ cười tàn nhẫn hai tay kết động ấn quyết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 ngưng tụ ra một đạo khổng lồ màn ánh sáng thần linh lĩnh vực năng lượng từ cái cựu đế đỉnh đầu bên trong điên cuồng phun trào một tôn thần linh nổi lên giống như trống trời chi thuẫn giống như sừng sững ở diệp trường ca trước mặt h u liên thấy cổ tộc lao tổ biến thành lưu tinh thế đi không thay đổi hoàn toàn như trước đây xông về diệp trường ca cùng cái cựu đế dựng nên lên hai đại tầng p h o n g ngự thẳng đến khoảng cách chỉ còn lại không đủ mười em m lúc cổ tộc lao tổ vậy mà đột nhiên ngừng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 ngay tại tinh không yên tĩnh một khắc này cùng bơi thiên hòa đối chiến tên kia cổ tộc cao d à i chuẩn đế nhìn thấy cổ tộc l a o tổ đều đi thế là cũng nghĩ lách mình trốn xa phong cái c ử u đế một chữ phun ra cổ tộc cao d à i chuẩn đế chỗ không gian lập tức lương kết trực tiếp khóa lại phạm vi hoạt động của hắn bơi thiên hòa thừa cơ trực tiếp đánh vào đỉnh đầu diệp trường ca cầm trong tay chúa tể thần kiếm lách mình mà ra dễ như t r ở bàn tay chém vào tại linh hồn của hắn phía trên linh hồn tiêu tan ra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 chương 419, liên minh diệp trường ca quay về cuối cùng lấy cổ tộc l a o tổ chiến bại mà kết thúc trong lúc nhất thời diệp trường ca tại trong liên minh hy vọng thẳng bức nhân tộc cùng yêu tộc mấy vị chuẩn đế tuyệt đỉnh trong liên minh nhân tộc cùng yêu tộc sĩ khí tăng vọt đại phá vạn long x à o trên dưới cổ tộc toàn bộ ngã xuống không có lưu một đầu người sống vạn long x à o đ ố n g nhiên cũng là máu chạy thành sông thi cốt như núi không phải nhân tộc cùng yêu tộc lãnh huyết vô tình mà là nhân tộc cùng yêu tộc cùng cổ tộc ở giữa k i ề u hận thật sự là quá sâu kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc nếu là cổ tộc hôm nay nghiền ép liên minh như vậy cổ tộc cũng sẽ như thế cho nên nói tạo thành cục diện như vậy không phải nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa liên minh mà là cổ tộc gieo gió g ặ t bão v ạ n long xào bên trong cổ tộc hủy diệt sau đó cổ tộc lãnh địa một đường bị áp xúc đến huyết hoàng sơn hỏa lân động hoàng kim quật tam đại địa vực cổ tộc vì đối kháng liên minh xây lên sau cùng trận pháp bảo vệ lấy huyết hoàng sơn Hỏa hoàng lân động, k i mặt quật sau đều trận cơ, tạo thành cổ tộc tồn. Tham tộc tộc tầng. Trong tộc theo thứ tự Thái Tử, Trường làm Liên là là Lao minh Ma, m cùng không gian sinh nghị. người nhân cùng nhân người, Giang Phong Nhân cùng cơ, cổ cổ cao có Cái Cửu Ca. hội Hư, gia giữa với Diệp đó, Đế, ở khác chính là yêu tộc có bốn vị c ư ờ n g giả hai vị chuẩn đế tuyết đ ỉ n h ba vị chuẩn đế cựu trọng tiên yêu hoàng điện yêu hoàng đế tuấn thiên yêu cung đông hoàng hồng cùng với vạn yêu điện long n g uyên phượng thanh lân trọng vát bây giờ cổ tộc co đầu rút cổ đứng lên nhân tộc nhưng có bài trừ bọn hắn đại trận biện pháp sao đế tuấn trầm giọng vấn đạo cái c ử u đế lắc đầu ngoại trừ cưỡng ép phá vỡ trước mắt không có cách nào cưỡng ép phá vỡ chỉ sợ cũng không được căn cứ ta cảm giác cổ tộc cái này phòng ngự đại trận lấy huyết hoàng sơn hỏa lân động hoàng kim quật làm trận cơ tự nhiên mà thành trừ phi đại đế tại thế bằng không rất khó phá vỡ đông hoàng hồng gạt bỏ đạo giang thái hư lạnh nhạt nói trong vũ trụ cũng không có cái gì tuyệt đối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 rõ ràng yêu tộc mấy vị này đại năng đối với diệp trường ca cái này nhân tộc thiên kiêu hết sức cảm thấy hứng thú các vị t i ê n bối loại trận pháp này hẳn là truyền đến cổ tộc thủy tổ vạn long cổ hoàng cũng không phải không có phương pháp phá giải trong đó ngoại trừ trận nhãn bên ngoài hẳn còn có yếu kém nhất một chỗ chỉ cần chúng ta có thể tìm được cái này điểm yếu lấy thực lực của chúng ta cưỡng ép phá t r ậ n vẫn là có thể làm được diệp trường ca trầm tư một chút sau đó nói phượng thanh t ò mò hỏi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 đến lúc đó diệp trường ca thành đế sau đó yêu tộc cùng nhân tộc còn có thể bảo trì dạng này địa vị ngang hàng sao đây hết thảy hết thảy đều sẽ bởi vì diệp trường ca nhất nghiệm mà thay đổi đối với diệp trường ca dạng này nhân vật mấu chốt biện pháp l ư u hiệu nhất chỉ có hai loại hoặc là lôi kéo ban ân hoặc là chạm thảo trừ căn lấy trước mắt thế cục đến xem nhân tộc nắm giữ bốn vị chuẩn đế tuyệt đỉnh lại thêm diệp trường ca như thế một cái có thể vượt cấp chiến đấu vô thượng tiên tiêu chạm thảo trừ căn là tuyệt đối là hạ hạ kế sách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 á t hẳn có thể trở thành mặt khác một tôn cổ chi đại đế cho nên cái cựu đế vẫn có tư cách nói những lời này đế tuấn gặp tâm tư bị cái cựu đế đâm thủng cũng không có chút nào tức giận mà là hời hợt cười nói tiền bối yên tâm văn bối đối với trường ca đạo hữu cũng không có bất kỳ ác ý văn bối chỉ là hy vọng n h â n tộc cùng yêu tộc có thể thông qua lần này liên minh vĩnh cố tình nghĩa mà thôi như thế nào vĩnh cố giang thái hư lên tiếng hỏi đế tuấn cười n h ạ t nói Tự trường ta tính, tu vi đạt đến chuẩn đế ngũ trọng thiên, nhiên cùng hoàng điện điện đến chuẩn ngũ hưu hỏi, phó chủ vi yêu là lễ là ca mặc đạo đám đế đạo diệp trường ca lông mày khẽ động nội tâm không khỏi đắng vạn vạn không nghĩ tới đường đường yêu hoàng điện điện chủ vì lôi kéo hắn liền đám hỏi biện pháp đều dùng đi ra trước mặt nhiều người như vậy diệp trường hảo tại chỗ cự tuyệt nhưng mà trong nhà đã có bốn vị t i ể u thê hơn nữa hắn hai vị kia thị nữ đối với hắn cũng là tình cảm tràn đầy thậm chí ngay cả giang đình đình đế tuấn đạo hữu đế tính thế nhưng là em gái ruột n g ư ờ i ngươi nói như vậy lại hỏi qua đế t i n h ý kiến sao giang thái hư trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc yêu hoàng điện sự tình hắn vẫn là hơi có nghe thấy chuyên n g ô n đế tĩnh thế nhưng là đế tuấn tâm đầu nhục từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ sùng ái cô mội mội này đối đãi mội mội đạo lữ cũng là hà khắc tới cực điểm không nghĩ tới hôm nay lại sẽ chủ động nhắc đến thông gia xem r a diệp trường ca thiên phú quả thực rung động đến đế tuấn đế tuấn nhẹ nhàng n ở nụ cười tiểu mội xưa nay ưa thích cường giả giống trường ca đạo hữu loại này vô thượng tiên h tiêu v ạ n bối tin tưởng tiểu mội sẽ không đối với vụ hôn nhân này có dị nghị ta thiên yêu cung cũng có một nữ t ử chuẩn đế đông hoàng san tu vi bên trên mặc dù cùng đế tĩnh đạo hữu mội mội kém một chút nhưng trên tướng mạo nhưng là muốn so hắn mạnh hơn không thiếu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 đ ế t u ấ n t hoàng ử d xét tiền vấn nói, cái tiền bối, đây l t r ư ờ ca đạo h u sự t ì n h nhìn thì h vạn n bối k ô g cần n n h ú gió tay đ Chẳng cái c tiền lẽ bối t hỏi í c ca h hợp hơn trường ca đạo hữu nhân tuyển? Đông Hoàng Hồng h trường tuyển? Đông đạo do long n g uyên phượng rõ ràng lân trong vắt l ư ớ t nhau v ạ n bối thế nhưng là nghe nói cái tiền bối có thể thu một cái nữ đồ đệ cái tiền bối chớ không phải là muốn đem đồ đệ gả cho trường ca đạo hữu phải thì như thế nào cái cựu đế không có ý dấu dếm chút nào trường ca thân là nhân tộc ta một phần tử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 còn không bằng sớm hiểu rõ đến nỗi vấn đề tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng thế nhưng là bốn diệp t r ư ờ n g ca truyền âm đáp lại giang thái hư ngay sau đó nói tiếp sự lo lắng của ngươi ta minh bạch diêu trì thánh nữ bọn người bên kia ngươi yên tâm nếu là ngươi thực sự không muốn liền dứt khoát tại yêu tộc bên trong chọn một cái không thể nào đáp ứng đám hỏi người nhường đế tuấn mấy người cũng không thể làm gì một cái không thể nào đáp ứng đám hỏi người cái này sao có thể diệp t r ư ờ n g ca ánh mắt chất động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 Phượng thanh, sát, lập Thanh, người lân trong biến vắt sát, tức trầm mặt lại. yêu tộc công chúa dù là thanh đế không có ở đây dù là yêu hoàng điện thiên yêu cung vạn yêu điện là bây giờ yêu tộc bá chủ yêu tộc trên dưới cũng không có ai có thể tước đoạt yên như ngữ thân phận cũng không có ai có thể miễn cưỡng yên như ngữ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 bây giờ đổi ý nhưng có thất người yêu hoàng điện điện chủ thân phận a còn nữa nói không phải v ạ n bối khoe khoang yên như ngữ mặc dù là thanh đế tiền bối hậu nhân nhưng mà v ạ n bối thiên phú cũng không yếu hơn thanh đế tiền bối có lẽ còn là xứng với yên như ngữ vị này yêu tộc công chúa còn không chờ đế tuấn đem lời nói xong diệp trường ca liền đánh đòn phủ đầu đạo đông hoàng hồng mở miệng nói lấy trường ca đạo h ư u thiên phú nộ tính tự nhiên là xứng với ta yêu tộc công chúa nhưng yên như ngữ tất cả là yêu tộc công chúa chúng ta không có cũng không dám cam đoan n à n g có thể đáp ứng hay không nếu như yên như ngữ không m u ố n cái kia c h u y ệ n thông già coi như xong đi diệp trường ca ra vẻ một bức tiết hận t h ầ n sắc lúc này đế tuấn còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm xưa nay trầm mặc ít nói phượng thanh mở miệng tất nhiên trường ca đạo hữu nguyện ý cùng ta yêu tộc công chúa vĩnh kết đồng tâm như vậy công chúa bên kia liền từ chúng ta đi thuyết phục nếu là có thể thành công như vậy hôn ước này coi như định như vậy xuống tốt ngay vậy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 lập tức ra hiệu những người khác cùng nhau rời khỏi nơi này cũng không có bất kỳ dừng lại gì dây dưa ý tứ chương bốn trăm hai mươi hai đại nạ nhìn qua yêu tộc năm vị cự phách rời đi diệp trường ca không khỏi thở phào một cái lần này bọn hắn dù sao cũng nên có thể kết thúc đám hỏi ý nghĩ đi kỳ thực đối với yêu tộc diệp trường ca cũng không có bao nhiêu không thích cũng không có muốn để nhân tộc xưng bá toàn bộ vũ trụ ý nghĩ mỗi cái chủng tộc cùng với những cái khác chủng tộc cũng là cạnh tranh quan hệ giống như là nhân tộc yêu tộc cổ tộc không khác nhau chút nào. Vật cạnh thiên trạch, Vật thiên không kẻ nhau phù hợp nào. mà ớ i sinh có thể sinh tồn. Đây l vũ trụ tồn tại t mở sau đó, liền tồn tại pháp ắ cộ sinh sinh Diệp loại minh bởi tại, tồn. trường ca tôn trọng này cũng chính tồn tồn tại, nhân pháp bạch pháp tắc, tắc t ca là vì c mới đủ lấy p h á tộc triển tranh tốt tranh tính tranh. t giờ. chia đến Nhưng cạnh cũng cạnh cùng cạnh bây ác cổ Mà chính là tại ác tính cạnh tranh cho nên nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể xem cổ tộc vì sinh tử kiểu địch dù không phải là diệp trường ca thuận thế dựng lên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 văn bối xin được cáo lui trước diệp trường ca lập tức liền chuẩn bị quay người rời đi trở về thái sơ thánh đ i ệ a lúc này cái c ử u đế đột nhiên mở miệng gọi lại diệp trường ca đạo trường ca ngươi đầu tiên chờ chút đã tiền bối thế nào diệp trường ca xoay người lại bình tĩnh hỏi cái c ử u đế thở phào một cái ngư trọng tâm trường nói trường ca ta mới vừa nói sự tình ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ c ẩ n nhắc sự tình gì diệp trường ca nao nao không hiểu hỏi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 Kỳ t h ự cái ta một tiêu tốn thêm thiên chút hòa đối điểm đối với ngươi hiểu người mọi người khiêm lại ngươi nhi ngược lại có chút không xứng với ngươi. không không ngược không xứng gấp, ưu làm bẩm, hợp, hữu phú rõ, lễ, xử sự dị có c cựu đế mỉm cười nói diệp trương ca vội vàng nói tiền bối ngươi đây chính là c h ế t sắt văn bối người nào không biết tiền bối ái đồ hạ cựu ưu nắm giữ cùng tiền bối như thế thể chất mấy ngàn năm phía trước nếu không phải tiền bối cùng thanh đế khoảng cách thời gian quá gần tiền bối đã sớm thành t i ể u đại đế chi vị nghĩ đến hạ cựu ưu cô nương cũng nhất định có thể ưu nhi liền đại thánh cảnh cũng chưa tới muốn thành đế cũng là ngươi trước tiên thành đế làm sao lại đến phiên nàng cái cựu đế lắc đầu diệp trường ca nghiêm trang nói tiền bối yên tâm cho dù là ta trước tiên thành đế ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ta tự thân đại đạo c h ấ n áp tại thể nội tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thế nhân thành đế trường ca ngươi có thể có như thế đại khí phách quả thực là nhân tộc ta may mắn a cái cựu đế tán thán nói diệp trường ca khiêm tốn đạo tiền bối liêu tán nếu như không có chuyện gì khác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 Công chúa Điện Hạ hoàn toàn chính xác ca Điện hoàn toàn Trường Hạ đối với Diệp một Bất quả, m đoạn thời gian trước ta nhưng từ công chúa Điện Hạ trên thân chúa nhưng công Điện Hạ phượng á t rắc đ c một loại k h ô thanh í c cảm. h hợp tình、cảm. Phượng h t chầm dãi nhẹ ó i tới. Một t đoạn ờ i gian trước, Phượng Thanh n trước, h nhàng gật đầu không sai chính là diệp trường ca cùng cổ hoàng tử lúc chiến đấu như lời ngươi nói đặc biệt tình cảm là cái gì phượng thanh trầm d ã i nói lo lắng nói đùa cái gì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 chính là có chắc nhường công chúa đáp ứng. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta còn chờ cái nhường nhiên nắm ứng. dạng này, là gì, ta đáp đi, Tất vậy bốn â âm y giờ công nàng, giao Phượng thẳng liền đi tìm công chúa, đem đám hỏi sự nói cho nàng, còn lại liền giao cho Phượng thanh. Đế Tuấn trực tiếp đi rơi đề tình còn Thanh. Tuấn vấn Tuấn thanh đem đám Đế đạo. đế tìm trực theo Kem chúa, cho cho sự vào u x g người thẳng ngựa đến yên như ngựa sở tại sở cái h không chút i lại địa, kỳ nào dừng gì. có c bất gì một vị không cốc u lan tuyệt mỹ nữ tử xinh xắn trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc các người đáp ứng diệp trường ca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 thể hiện ra vạn thiên phong tình, ánh mắt nhìn thẳng hiện phong ánh nhìn Như ngữ, vừa nói, vạn nghĩ nghĩ Yên như Ngữ, ra vừa chương ô n g c ú a vừa đang mới nghĩ Nghĩ mẩn gì? g suy tốt i này bốn trăm hai mươi bốn đồng ý ngươi chính là hoàn toàn như trước đây ngay thẳng yên như ngữ bất đắc dĩ lắc đầu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 c ô như g c ú a lừa cần mình n gì g phải dối ờ i đâu. p h ư ợ ngữ Thanh trong nhất, nhân không chính h cùng lòng ngươi ràng n đạm đạo, có có, rõ thân thể mềm mại không biết bắt đầu từ lúc nào run rẩy phượng thanh lời nói lập tức im bặt mà dừng mấy tức hậu phương mới bắt đầu nói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 n g ư ơ i muốn nói cái gì t i ê n như ngữ lập tức cá khẩu không trả lời được nàng đế đại đế đều có thể vây k h ố n chỗ nàng làm sao có thể có loại năng lực kia phượng dọn đường ta muốn nói là ngươi cần một cái giúp đỡ chủ đều biết tiên tổ thành đế hậu đại dọc theo tiên tổ c h i lộ đi xuống thành đế tỷ lệ có thể nói cơ hồ là không nhưng nếu như công chúa ngươi không thành đế có thể trợ giúp thành đế thoát khống đâu bốn yên như ngữ tựa hồ minh bạch phượng tưởng nhớ phượng thanh tiếp tục nói trái lại d i ệ p trường ca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 cũng không lâu lắm yên như ngữ liền cáo chi phượng thanh nàng đồng ý nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông gia gả cho diệp trường ca về sau biết được tin tức này đế tuấn đông hoàng hồng bọn người cuối cùng thở dài một hơi cuối cùng giải quyết diệp trường ca cái này táng đế tinh nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu mang đến vấn đề sáu đối với đây hết thệ cũng không có từ biết được diệp trường ca giờ này khắc này đang đuổi theo tìm hạ k i ử u u bước chân đi tới một chỗ trên ngọn núi hạ k i ử u u hai tay vòng đầu gối một thân một mình ngồi t r ồ m hổm ở sơn phong nơi danh giới lẳng lặng nhìn trước mắt chạy không hết thảy diệp trường ca đi tới hạ cửu u mặt khác một bên ngồi xuống nhẹ giọng hỏi ngươi vẫn tốt chứ ngươi như thế nào cùng đi ra hạ cửu u nhìn thấy diệp trường ca đến hốt hoảng xóa đi khỏe mắt vệch nước mắt diệp trường ca bất đắc di n h u n vai xem chính ngươi đi ra không yên lòng cho nên liền cùng ngươi đi ra xem không nghĩ tới ngươi chạy đến đến nơi đây ngắm phong cảnh tới l à sư tôn nhường ngươi tới a hạ cửu、u、hỏi một câu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 vĩnh hằng quốc độ phát hiện bắt đầu tinh vực tồn tại bất quá bởi vì phát hiện táng đế tinh bên trong lực lượng cường đại cho nên để không đả thảo kinh x à phái thám tử r a đối với táng đế tinh bên trên hết thể tiến hành hoàn mỹ dò xét vĩnh hằng chiến hạm bên trong bốn bóng người đâm đầu vào mà ngồi n g bọn hắn theo thứ tự là vĩnh hằng chuẩn đế phân thiên tiên vũ chuẩn đế tề hằng thủy ma chuẩn đế mạc ngọc thần thổ chuẩn đế viên khải bốn người này phân biệt đại biểu vĩnh hằng trong tinh vực bốn cái sinh mệnh tình cầu chủ nhân trừ cái đó ra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 nếu như chúng ta trắng t r ậ n cướp đoạt lời nói át sẽ gây nên nhân tộc cùng yêu tộc chỗ liên minh bắn ngược cho nên ta cho là chúng ta hẳn là liên hợp cổ tộc trong liên minh có sáu vị chuẩn đế tuyết đ ỉ n h hơn nữa diệp trường ca sau khi độ kiếp tại trong thời gian thật ngắn tu vi đạt đến chuẩn đế thất trọng thiên chiến l ự c có thể so với chuẩn đế tuyết đ ỉ n h dù là liên hợp thực lực đại tồn cổ tộc chúng ta chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì thân thổ chuẩn đế viên khải đạo vĩnh hằng chuẩn đế phạm thiên lắc đầu cái này cũng chưa hẳn căn ổ tổn tộc tại tộc tộc thất nặng nghề, nhưng chiến lược mạnh nhất thế tuyệt ta thêm tộc tộc một thương. mặc cùng chèn chiến lược còn có vị chuẩn chúng quốc cùng cái cầu c minh mạnh minh nặng dù dưới, lại bại liên người liên nhân nghề, nhưng nhưng bốn đỉnh, bằng bốn quân, rằng nhân đánh lưỡng phía yêu yêu là ép đế sợ vào vị sẽ cứ nghiên cứu cho thấy cổ tộc thuộc về sinh vật huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại hơn nữa đ i ể n tử nhiều nếu như cùng n h â n tộc yêu tộc liên minh ra tay không thích hợp lời nói như vậy cho phép mà chống đỡ cổ tộc ra tay tiên vũ chuẩn đế tể hàng trầm ngâm phúc chốc nói t h ủ y ma c h u ẩ n đế mặc ngọc hơi n h ư mày nếu như đối với cổ tộc ra tay dạng này chẳng phải là sẽ thừa dịp liên minh tâm ý đợi đến cổ tộc hủy diệt sau đó liên minh sức mạnh tập trung chung một chỗ chúng ta lấy cái gì đuổi bắt diệp trường ca đâu đương nhiên không thể triệt để trợ giúp nhân tộc có thể ngư ông đắc lợi a thân thổ h u ẩ n đế viên khải khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười âm t r ầ m vĩnh hằng c h u ẩ n đế phản thiên nhẹ gật đầu viên khải ý của ngươi là muốn đem táng đế tinh trận này thủy k h o i đủ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 như thế nào đánh vỡ cổ tộc cái này siêu cấp trận pháp đâu t h ủ y ma chuẩn đế đưa ra vấn đề mấu chốt nhất vũ hóa chuẩn đế tề h à n g hủy bỏ t h ủ y ma chuẩn đế lời nói không có thứ gì là hoàn mỹ cổ tộc cái này siêu cấp trận pháp cũng là nhất định vì kế hoạch hôm nay chỉ cần chúng ta tìm ra trận pháp điểm yếu lấy lực lượng cường đại phá vỡ trận pháp liền có thể đem táng đế tinh thủy triệt để quay đủ rất tốt cứ dựa theo biện pháp này thi hành a ngay tại bốn người thảo luận thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện lệnh nhà tâm thanh văng lên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 cũng muốn ca đầu, người, muốn Trường sống. đem Diệp bắt vĩnh hằng q u ố chuẩn đế phạm thiên ánh mắt sáng lên lập tức đoán được chỗ mấu chốt vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu khỏe miệng hiện ra nụ cười nhạt không sai muốn tìm được cổ tộc siêu cấp đại trận điểm yếu vĩnh hằng chiến hạm liền có thể làm đến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 bốn người quét mắt trên dưới nếu như có thể vô hạn sử dụng vĩnh hằng chiến hạm đây chẳng phải là có thể xưng ơ bá toàn bộ vũ trụ sao nhưng mà sau một khắc vĩnh hằng quốc quân lời nói tựa như cùng nước lệnh trực tiếp tới tắt bọn hắn ý nghĩ này vĩnh hằng chiến hạm khởi động cần cực kỳ to lớn nguồn năng lượng cũng chính là thần nguyên hơn nữa thi triển vĩnh hằng chùm sáng cũng có thời gian hạn chế trong vòng một năm chỉ có thể vận dụng một lần thì ra là thế bốn người lập tức thất vọng không thôi vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu trầm giọng nói căn cứ vào vĩnh hằng chiến hạm đối với táng đế tinh kiểm nghiệm táng đế tinh t r u n g sinh mệnh cấm khu bên trong nắm giữ số lớn thần nguyên đợi đến bắt lấy diệp t r ư ở n g ca chúng ta cũng có thể tiến vào sinh mệnh cấm khu tìm tòi hư thực tuân mệnh hết thể nghe quốc quân chỉ điểm bốn người lập tức túi đầu đáp lại lấy vĩnh hằng quốc quân an toàn trên hết là xem vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu giảng t h u ậ t đạo phía trước vì sợ táng đế tinh bên trong chuẩn đế phát hiện cho nên căn bản không có tiến vào bắt đầu tinh vực bây giờ chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước thời gian một tháng liền có thể đến táng đế tinh đại gia làm tốt chuẩn bị chiến đấu bắt sống diệp trường ca tiến công sinh mệnh cấm khu là chương 426, cầu hôn lúc này táng đế tinh cũng không biết có một đám khách đến từ vực ngoại đã để mắt tới táng đế tinh diệp trường ca cũng là như thế l i ê n thấy diệp trường ca mang theo hạ k i ử u hữu đi tới cái k i ự u đế chỗ đại điện bên trong cái k i ự u đế cảm giác được hai người đến đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra lập tức ánh mắt đại động ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp trường ca cùng hạ k i ử u h u nắm chắc hai tay nếu như không phải đối với hạ k i ử u h u cùng diệp trường ca khí tức hết sức quen thuộc cái k i ự u đế thậm chí hoài nghi trong tầm mắt cũng không phải đồ đệ của hắn hạ k i ự u h u cùng nhân tộc hy vọng diệp trường ca chỉ là hắn trong lúc nhất thời mắt mở nhìn lầm rồi mà thôi cái k i ự u đế là nhìn xem hạ k i ự u h u trường đại rất rõ ràng hắn tên đồ đệ này tính cách làm người lạnh nhạt tự phụ đối với người đồng lứa không giả lấy sắc thái nhất là nam tính hiện nay vậy mà cùng diệp trường ca làm ra tay nắm thân mật hành vi các ngươi cái c ử u đế kinh hai nói diệp trường ca cười nói cái tiền bối không bây giờ ta cùng với u nhi cũng coi như là chính thức kết hôn nước ta hẳn là xưng hâu ngươi một tiếng sư tôn sư tôn không cần kinh ngạc ta cùng u nhi đã quyết định tuân theo quyết định của ngươi bất quá ngươi yên tâm liên quan tới ngươi đại nạn sự tình ta sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm bất tử dược u nhi cái c ử u đế lập tức bừng tìm hiểu ra hắn rốt cuộc biết vì cái gì đồ đệ của hắn lại nhanh như vậy tiếp nhận cùng diệp trường ca ở giữa h ữ nước nguyên lai、like、hết thể đều là vì nhường diệp trường ca cho hắn kéo dài tính mạng hạ cửu hữu làm người lạnh nhạt tự phụ bất quá nhưng là mười phần hiếu thuận nhất là đối với nàng người sư tôn này cái cửu đế l i ê n thấy cái cửu đế lắc đầu bất tử dược nơi nào có như thế dễ tìm trường ca ngươi chính là không muốn phiền thoái chỉ cần ngươi cùng ú nhi thật tốt ta liền đủ hài lòng sư tôn hạ cửu hữu đi tới cái cửu đế bên cạnh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 lần này đến đây còn có một chuyện muốn nghe một chút cái tiền bối ý kiến nhìn thấy cái cựu đế đồng ý diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên không khỏi liếp nhau nhao n h a u thở phào một cái may mắn cái cựu đế đáp ứng không phải vậy diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên cũng không biết chuyện kế tiếp nên nói như thế nào cái cựu đế bình tĩnh nói cứ nói đừng n g ạ i trường ca xuất thế đến nay cùng mấy vị nữ tử tình đầu ý hợp ta cùng thái thượng trưởng lao thương lượng đi qua hy vọng cho trường ca cùng với những cái khác nữ tử hôn lễ cùng một chỗ cử hành không biết cái tiền bối ý như thế nào diệp vô trần trầm giọng nói cái cựu đế do dự mấy tức sau đó nhẹ gật đầu có thể bây giờ liên minh thanh thế hạo đ ẳ n g giết hại cổ tộc vô số vừa v ặ n mượn nhờ trưởng ca trận này cái thế hôn lễ cho liên minh hừng hực vui tranh thủ sớm ngày nhất cử cầm x u ố n g cổ tộc cái họa lớn trong lòng này tiền bối anh minh diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên đứng dậy chắc tay nhìn nhau phân biệt nhìn thấy đối phương trong ánh mắt ý mừng kỳ thực diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên sở dĩ hy vọng đem diệp trường ca hôn lễ duy nhất một lần tổ chức hoàn toàn là có nguyên nhân khác ai cũng biết diệp trường ca bây giờ chuẩn đế thất trọng thiên tu vi là thái sơ thánh địa người mạnh nhất sớm muộn là muốn trở thành thái sơ thánh địa tân nhiệm thánh chủ đồng thời diệp trường ca cũng là nhân tộc bên trong nhất là chú mục thiên t i ê u nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa liên minh minh chủ là cái c ử u đế ngay trước trước mắt bao người đồng thời cưới mấy vị nữ tử trong đó còn có một vị là minh chủ thân truyền đệ tử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 kỳ thực là đang hỏi diệp trường ca chương 427, h ồ n g nhan c h i kỷ ngoại trừ u nhi ngươi bên ngoài còn có sáu vị diệp trường ca ánh mắt không có chút rung động nào nhìn về phía hạ cựu u mở miệng nói theo thứ tự là giao trì thánh địa thánh nữ diêu trì ta thái sơ thánh địa đại sư tỷ l i ễ u hạ tuyền tử phụ thánh địa thánh nữ tử h á nhu diệu dù cam an diệu di cùng với ta hai người thị nữ vân hoàng cùng nàng sư tôn mục tình hề nghe nói diệp trường ca lời nói cái cựu đế nhẹ nhàng nợ nụ cười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 tất nhiên song phương cũng không có bất cứ ý kiến lớn gì vậy vạn bối liền đi an bài trường ca hôn lễ đi thôi cái cựu đế nhẹ gật đầu hay là trước chờ một chút ta lúc này một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện vang lên diệp trường ca bọn người vì thế mà choáng váng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy giang thái hư đang tại từng bước đi tới thái hư thế nào cái cựu đế lập tức đứng dậy còn tưởng rằng là cổ tộc sẽ ra chuyện gì biến động giang thái hư khoát tay háo ngươi yên tâm không phải cổ tộc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 nghe nói giang thái hư lời nói trường ca lông mày khẽ nhúc ních nội tâm nhấc lên không thể tưởng tượng nổi gọn sóng hắn bây giờ hoàn toàn không hiểu rõ yên như ngữ đến cùng đang suy nghĩ gì chẳng lẽ yên như ngữ muốn tại trong hôn l ễ am sát hắn vẫn là nói yên như ngữ muốn mượn thông ra đến báo thủ chính mình cái này đại giới có phần cũng quá lớn một chút nghe vậy hạ cửu u lườm diệp trường ca một mắt sâu trong mắt nổi lên một vòng phức tạp diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên liếc nhau trong mắt lập lòe từng sợi tinh mang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 Ta đã biết. đã sư tôn hạ cửu u hoàn toàn không có chút nào vi phạm cái cựu đế ý tứ nội tâm của nàng cũng nhìn một chút diệp trường ca mấy vị kia thê tử đến cùng là thần thánh phương nào liền thấy hạ cửu u đi tới diệp trường ca bên cạnh kéo lại diệp trường ca đại thủ lôi kéo diệp trường ca phi thân mà đi vậy bọn ta cũng tại chỗ rời đi diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên hướng về cái cựu đế cùng giang thái hư chắp tay nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi giang thái hư ghé mắt nhìn về phía cái cựu đế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 sâu kín thở dài một tiếng các ngươi nói phu quân lúc nào mới có thể trở về a d i ê u t r ì ngươi yên tâm căn cứ t h á n h chủ tin tức truyền đến nói đại sư huynh tu vi đã đạt đến chuẩn đế thất trọng thiên ngoại trừ cổ tộc cái kia bốn vị chuẩn đế tuyết đ ỉ n h là không ai có thể thương tổn tới đại sư huynh l i ê u hạ tuyền nhìn xem d i ê u t r ì an ủi từ hãn lu ngưng thanh đạo phu quân vậy mà đều lợi hại như vậy ta cũng muốn nắm chặt tu luyện không thể rơi xuống phu quân quá nhiều nhu nhi ngươi yên tâm đi phu quân tuyệt không có khả năng bởi vì tu vi mà không muốn ngươi a một cái thánh khiết nữ tử phát ra nhạo báng âm thanh trong giọng nói tràn đầy câu hồn đoạt phách mị lực liêu hạ tuyền mặt nở nụ cười nhìn về phía vị này thánh khiết nữ tử k h ẽ cười nói rượu di ngươi thông cảm nhu nhi một chút dù sao chúng ta không giống ngươi như thế đã cùng phu quân động phòng tuyền nhi liêu hạ tuyền lời nói rơi vào an rượu di trong thai lập tức trên gương mặt hiện ra một vòng đường đỏ hởn rỗi hô to một tiếng ha ha ha tử hãn nhu không khỏi phát ra một hồi tiếng cười d i ệ u di ngươi có thể hay không nói cho bọn tỉ muội cùng phu quân viên phòng là cảm giác gì các ngươi kèm theo tử hãn nhu những lời này r ấ t tiếng d i ệ u Chỉ, liếu hạ t u y ể n ánh mắt nhau nhau tập trung ở an d i ệ u di trên thân thậm chí ngay cả vân hoàng cùng một tỉnh hệ đều xuống ý thức nhìn về phía an d i ệ u di nếu không phải an d i ệ u di xuất thân từ d i ệ u dục cam e rằng thật muốn không kiên trì nổi cuối cùng an d i ệ u di cố nén nóng bỏng gương mặt ra vẻ chấn định nói các ngươi muốn biết làm gì không đi chính mình thử xem chúng ta không phải tới trước hướng ngươi thỉnh giáo một chút sao dù sao diệu di ngươi kinh lịch nhiều không liêu hạ tuyền trêu ghẹo nói an diệu di cuối cùng nhẫn nhịn không được trực tiếp nào h về phía liêu hạ t u y ề n tuyền nhi ngươi muốn chết à? diệu di ngươi không nên xấu hổ sao dù sao tất cả mọi người là t ỷ m u ộ i liêu hạ tuyền cười duyên nói nghe nói liêu hạ tuyền cái kia lộ liễu lời nói vô luận là an diệu di vẫn là tử hãn nhu cùng diêu trì thậm chí ngay cả vân hoàng cùng một tình hề gương mặt nội tâm đều hiện ra đỏ bừng chi s á c lục nữ bên trong diêu trì ôn nhu thành thạo liêu hạ tuyển tài trí khai phóng tử hãn nhu hướng nội thẹn thủng an diệu di thánh khiết mị hoặc vân hoàng huệ chất lan tâm một tình hề thành thục trưng t r ạ n g e rằng cũng liền liêu hạ t u y ể n dám nói như vậy tuyền nhi ngươi cũng không cần nói bậy diêu trì i ậ n trách ta nói bậy chẳng lẽ các ngươi không muốn biết sao liêu hạ tuyền lông mày khẽ nhúc ních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 trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười mừng rỡ diêu chỉ từ giang đình đình trong ngực nhận lấy tiểu nếp nếp tiểu nếp nếp ngươi cũng rất xinh đẹp đợi đến ngươi sau khi lớn lên nhất định sẽ đẹp hơn tỉ tỉ vì cái gì thời gian dài như vậy trôi qua đình đình đều lớn lên ta vẫn còn không lớn lên nói tiểu nếp nếp sắc mặt lập tức khổ tâm x u ố n g dưới l i ê u hạ tuyền nói khẽ tiểu nếp nếp ngươi yên tâm ngươi ca ca nói chờ thời cơ chín mồi phía sau ngươi liền sẽ lớn lên chúng ta chờ ngươi ca ca trở về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 e rằng không có đơn giản như vậy à l i ê u hạ tuyền ngưng thanh vấn đạo t ử h á n n u đột nhiên nói có phải hay không là yêu tộc những cái kia cự phách bức bách tiên như ngữ hẳn là sẽ không sư tôn đã từng nói yêu hoàng điện thiên yêu cung vạn yêu điện đều đối thanh đế cực kỳ tôn trọng là tuyệt đối sẽ không bức bách yêu tộc công chúa hạ cửu giảng t h u ậ t đạo chúng nữ nhìn hạ cửu u một mắt rõ ràng các nàng không nghĩ tới hạ cửu u lại sẽ chủ động dung nhập trong các nàng an diệu di trầm giọng nói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 diệp trường ca lời vừa nói ra nhất thời làm chúng nữ thần sắc đại trấn nội tâm lập tức lo lắng liền hạ cửu u đô lông mày n h i ễ u c h ặ t diệp trường ca vội vàng chấn an nói các ngươi yên tâm ngoan nhân nữ đế hẹn ta tiến đến hoang cổ cấm địa tiểu niếp niếp cùng ngoan nhân nữ đế có liên quan muốn nhường tiểu niếp niếp lớn lên chỉ có ngoan nhân nữ đế mới có biện pháp thế nhưng là bốn diêu chỉ còn nghĩ thuyết phục diệp trường ca diệp trường ca còn không chờ diêu chỉ nói xong lần nói các ngươi yên tâm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 liêu hạ tuyền lường vân hoàng cùng một tình h ệ một mắt mở miệng nhắc đến đạo diệp trường ca khẽ cười một tiếng nói mới ta nói chúng ta chẳng lẽ tuyền nhi người không rõ sao nghe được diệp trường ca lời nói đám người khẽ cười một tiếng còn không chờ những người khác nói chuyện một bên giang đình đình gương mặt đ ỏ bừng hai mắt nhắm chặt hướng về phía diệp trường ca nói một câu diệp đại ca ta cũng muốn gả cho ngươi nam yêu tộc trụ sở nhân tộc thái sơ thánh địa thánh tử diệp trường ca đến đây b á i phòng yêu tộc công chúa sông dài quần quận âm thanh vang vọng toàn bộ yêu tộc trụ sở làm cho tất cả yêu tộc lập tức ngửa mặt lên trời liếc nhìn nhưng không có người nào phát hiện diệp trường ca đến tột cùng người ở chỗ nào diệp đạo hữu đường xa mà đến yên như ngữ không có từ xa tiếp đón mời đến một chỗ đại điện đ ỗ n g nhiên mở ra đại môn lập tức đế tuấn đông hoàng hồng long nguyên phượng thanh lân trong vắt n h a u n h a o hiện thân bên ngoài đại điện nhưng không thấy yên như ngữ thân ảnh Trật, một đạo ba động tại trước đại điện nổi lên từng đạo gợn sóng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 chúng á c công c người nói a và Diệp t r ư ờ ca sẽ không phải ta r trầm e o Long lên Nguyên đến giọng nói, đánh n đây đi. h u chuyện nhung tuyệt tuyệt cũng chồng chúng công chúa mặc ca, ca cũng chuyện Chúng nhà người không năng Phượng Thanh Nhân nay điên tĩnh, ghen ghét diệp Trường ca, nhưng tuyệt sẽ không động thủ. Diệp Trường ca khí vụ hiên ngang, cũng không phải dạng này người, tuyệt đối sẽ không giữa, ghét là làm vợ vụ vậy. phải khả thủ. khí phải như xưa Diệp Diệp đối ta ta tay. ta ra đủ Đạm Đạo, dù sẽ sẽ bây giờ chỉ cần phân phó tất cả mọi người không nên q u á y nhiếu công chúa chuyện còn lại liền nhìn công chúa cùng diệp trường ca chính bọn hắn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 vậy tại sao phải đáp ứng cùng ta thông gia không phải thích ta là bởi vì cái gì diệp trương ca đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì yên như ngữ ngữ khí biến đ ắ c liệt yêu tộc mỹ hoa nữ nhiều như vậy phía trước có yêu tộc tam đại mỹ nữ tu vi so với ta đều cao ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác t u y ể n ta còn không phải dự định cự tuyệt thông gia ta đích x á c là muốn cự tuyệt thông gia nhưng ngươi đáp ứng thông gia đối với ngươi lại có chỗ tốt gì diệp trường ca không có chút nào ngoài ý muốn yên như ngự khám phá ý nghĩ của hắn có yên như ngự bình tĩnh nhìn chăm chú lên diệp trường ca nói ngươi không muốn cùng yêu tộc thông ra nhưng ta lại muốn để ngươi nhường ngươi cùng yêu tộc thông ra nhìn xem ngươi dự định thất bại mới là ta thú vui lớn nhất nếu thật là như vậy vậy ngươi tại sao còn muốn ủng hộ yêu tộc cùng nhân tộc liên minh nhằm vào cổ tộc diệp trường ca thành thạo điêu luyện mà hỏi đối mặt diệp trường ca vấn đề yên như ngự không loạn chút nào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 liên vì m ộ theo cái t a ra ca ca thanh thanh n đáng không? Trường nói. Yên như ngữ lạnh rên tiếng.、Diệp、trường ca đầu, dù là trước đây ngươi nhận cũng dụng, muốn sống sót, liền cần thánh thể ôn dưỡng, ngươi yêu tộc có thánh h thể thể h đế đắc đầu, đây được đế đế trái tim bất một trước trái tim trái tim sót, tộc t Diệp di Diệp vô dù có yêu lấp là là sao?、Theo、ta được biết toàn bộ táng đế tinh liền duy chỉ có một mình ta là thánh thể mà thôi cho nên thanh đế trái tim rơi vào trong tay của ta là lựa chọn chính xác nhất yên như ngữ trầm m ặ t lại đôi mắt đẹp liên tục lóe lên đối với thanh đế t ì m sự tình t i ê n như ngữ biết diệp trường ca lời nói không oa ngươi không phải liền là muốn tìm được thanh đế sao ta có thể giúp ngươi ta cũng không phải là địch nhân của ngươi tại sao muốn bởi vì n h ầ m vào ta mà đem ngươi chính mình đưa ra bán đâu diệp trường ca nhẹ dọa khuyên ta cũng không có bán đứng chính mình t i ê n như ngữ lập tức nổi giận đứng lên trong mắt ta chính là như thế không chịu nổi sao ta thừa nhận từ ngươi cướp đoạt tiền tổ trái tim lúc ta liền bắt đầu ghen ghét ngươi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 k i ê n định nói. Đi nói. tới yên như, như, như, như ngữ sẽ không còn là yêu tộc công chúa, chỉ công còn tộc là là yêu ta d i ệ phát Trường ca nữ n ca â n Ấn. Hiên Như Ngữ p ra một tiếng nhẹ nhàng cho phép thanh âm trên gương mặt hồng nhuận càng thêm mê ly nhìn lên trước mắt yên như ngữ diệp trường ca ngửi được một đạo tươi mát âu hương cơ hồ không bị khống chế nắm ở yên như ngữ eo chậm rãi cúi đầu xuống khắc ở yên như ngữ cái kia mềm mại môi thơm bên trên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 đã xảy ra là không thể ngăn cản năm diệp trường ca ôm yên như ngữ khoe miệng tràn đầy một đạo hài lòng nụ cười hiện tại coi như đổi ý cũng không có cơ hội h o a n ra yên như ngữ rúc vào diệp trường ca trong ngực cũng là toát ra một vòng nụ cười an tâm diệp trường ca vớt vẽ yên như ngữ mái tóc nhiều năm như vậy vì trấn hưng ơ thanh liên một mạch rất khổ cực a không có cách nào đây là thân là yêu tộc công chúa muốn gánh nổi yên như ngữ nói khẽ diệp trường ca nhu hòa nói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 nhưng mà không thể nói cho ngươi tránh ngươi tự mình đi tìm cái chỗ kia thế nhưng là mười phần nguy hiểm trường ca ta bảo đảm không đi tìm ngươi liền nói cho ta tiên tổ ở nơi nào a yên như ngữ nói ta chỉ có thể tạm thời nói cho ngươi đại khái vị trí thanh đế tại hoang tháp bên trong chương bốn trăm ba mươi mốt đại hôn ngày thứ hai toàn bộ trong liên minh đột nhiên lưu truyền ra một tin tức táng đế tinh đệ nhất thiên kiêu diệp trường ca sắp cùng các vị nữ tử đại hôn trong đó đ ỗ n g nhiên bao quát cái c ử u đế đồ đệ hạ c ử u ưu giang thái hư hậu nhân giang đình đình còn có yêu tộc công chúa thanh đế một mạch tiên như ngữ tin tức này vừa ra lập tức long trời lở đất giống như hồ thủy điện xả lũ giống như tùy ý phát tiết khuyết tảng ra rất nhanh liền lưu truyền tại ngũ h o à n g chi địa bên trong kèm theo diệp trường ca đám cưới tin tức càng lưu truyền lửa nóng thái sơ thánh địa cuối cùng đứng ra đáp lại xác nhận diệp trường ca hoàn toàn chính xác sắp kết hôn tân nương hết thệ có chín vị cùng với tân nương xuất xứ thân phận diêu trì thánh địa thánh nữ diêu trì tử phủ thánh địa thánh nữ tử hát nhu diệu dục cam truyền nhân an diệu di cái c ử u đế c h i đồ hạ c ử u h u giang thái hư hậu nhân giang đình đình yêu tộc công chúa thanh đế hậu nhân tiên như ngữ thái sơ thánh địa đại thánh nữ liêu hạ tuyển thái sơ thánh địa hai thánh nữ mộc tình hề thái sơ thánh địa ba thánh nữ vân hoàng vì cho vân hoàng cùng một tình h ề một hợp lý thân phận diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên thương nghị đi qua quyết định đặc biệt đem một tình hề cùng vân hoàng mệnh danh là thái sơ thánh địa thánh nữ cũng coi như là không đồng ý một tình hề cùng vân hoàng cảm giác mình kém một bậc dù sao cũng là đồng thời cưới cho nên sắp xếp vẫn là rất trọng yếu diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên dứt khoát kiên quyết nhường thái sơ thánh địa xếp tại cuối cùng dù sao tân lang diệp t r ư ờ n g ca cũng là bọn hắn thái sơ thánh địa cho nên đối với sắp xếp thái sơ thánh địa căn bản cũng không quan tâm đối với sắp xếp xem trọng chỉ có các phương thế lực Đến đương nỗi chúng nữ đương nhiên không có cái bất kỳ k i gì ý ế nghĩ Thái sơ thánh sơ n địa c ô bố, n ư Trường cưới ờ n liên minh trên giới càng tình truyền hừng Không n g giới g Diệp thêm đem diệp đám hực khí thế. h ca sự tới cái này diệp trường ca chỉ một cái đã cưới chín vị kiểu thê trong đó còn có liên minh minh chủ đồ đệ cùng yêu tộc công chúa nhân ra diệp trường ca thế nhưng là liên minh đệ nhất thiên tiêu cơ hồ không người nhưng so sánh dạng này cũng đúng là bình thường dựa theo cái này trạng thái hủy diệt cổ tộc sau đó liên minh đoán chừng còn có thể bảo tồn được mà diệp trường ca e rằng liền sẽ kế nhiệm đời tiếp theo minh chủ a cái này không bày rõ ra sao ngươi nhìn thái sơ thánh địa mấy ngày nay đông như chảy hội mỗi ngày tới bái phỏng người nối liền không dứt mà thái sơ thánh địa liền gặp cũng không thấy cổ tộc phong bế bản thân liên minh mặc dù đối với cổ tộc còn thi hành lấy vây quanh chính sách nhưng sớm đã không giống phía trước như vậy như thế nghiêm cẩn một chút tông môn đệ tử ngoại trừ tu luyện mỗi ngày đều sẽ tụ tập cùng một chỗ luận đạo tự nhiên liền sẽ nhắc lên như mặt trời ban chưa diệp trường ca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 phải biết diệp trường ca cái này chín vị tân nương thân phận địa vị đều không đơn giản a đón dâu trình tự có thể nói là đại biểu cho diệp trường ca coi trọng làm không cẩn thận liền sẽ đắc tội chín vị tân nương thế lực sau lưng a bất quá diệp trường ca sẽ quan tâm những thứ này sao huống chi lấy diệp trường ca bây giờ thế lực hắn sẽ biết sợ đắc tội người sao liền thấy diệp trường ca từ tân hôn trong cung điện đi ra thân mang đỏ chót hỉ bảo mặc trình tề trực tiếp chạy về phía diêu trì thánh điện đối với cái này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 Lập lập liên Diệp phía gia đình cuối cùng nghi Trường cùng nương trong cung điện, lập tức gây ngữ. cuối đi điện, minh dưới tiếu ca sao đình hoàn thành, tân tân hôn nên xôn xao một mảnh, liên minh trên một mảnh hoàn thành thức tức một một vị về kế tiếp diệp trường ca theo cái mời diệu lúc gặp rất nhiều trước kia người quen tỷ như kim sĩ bằng vương tiểu giao vương khổng đ ằ n g giang nhất phi giang nhất trần các loại đại gia không có chỗ nào mà không phải là cùng diệp trường ca nói đùa nói diệp trường ca giảo hoạt vắt hết óc đều không thể nghĩ đến diệp trường ca sẽ nghĩ tới biện pháp này tới phá cục Liên một i n h c u c còn sống sau này r ấ dài, là này này nào, giữa cái ngại Hiệu giả nói nhân cùng cạnh tranh là tất yếu, nhưng cái này không trở ngại tình nghĩa bọn năng luận cùng luyện người. họ. thích hợp Câu tộc tộc tất trở bất tu của có được. cứ lúc yêu yếu, đều ở vô vô mảnh ộ t m hoan thanh tiếu ngữ bên trong thời gian trôi qua thật nhanh rất nhanh đã đến đám cưới chân chính chủ đề đêm động phòng hoa trúc tiến vào tân hôn cung điện phía trước diệp trường ca quanh thân năng lượng quanh quẩn dị tượng nảy sinh mà ra một phương thiên địa vũ trụ biến giống như như thực chất lập tức diệp trường ca liền đem tân hôn cung điện chuyển vào trong đó ban đầu ở thiên đạo nơi sinh ra lúc lột x á c không chỉ là diệp trường ca bản thân cái này dị tượng hình thành một phương thiên địa vũ trụ cũng triệt để xảy ra thay đổi luân hồi hủy diệt hỗn độn hồng ngông cùng với dung hợp mấy đạo huyền hoàng khí dung hợp triệt để kích phát phương thiên địa này vũ trụ kính m à sinh ra từ hư hóa thực chuyển biến diêu chỉ liễu hạ tuyển t ử hân lu an diệu di vân hoàng mục tình hề giang đình đình hạ cửu、Đu. Yên n h ư ngữ, đều tại t i h ê n địa vũ trụ thời g i a ra n t ố c c phía dưới, ù n g Diệp t r ư ờ n g c a thẳng thắn t ư ơ n g k i ế tiến n h à dài n đến mấy giờ xâm nhập h giờ i mấy xâm g a o lưu. Chương 432, bộ trí diệp trường ca mang theo chín vị kiểu thê tới cửa cho diệp vô trần thỉnh an cùng ngày cũng không có những hành động khác vẫn luôn chờ tại tân hôn đại điện bên trong c h i ế n miên mấy người cười cười nói nói hai h ò a sinh hoạt còn kém buổi tối chăn lớn cùng ngủ màn đêm buông xuống thời điểm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 g i ã hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi lại mọc đạo lý này bọn hắn vẫn biết bây giờ liên minh có bọn hắn sáu vị chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h tại căn bản không sợ nhưng nếu là nhường cổ tộc những người này chạy trốn sao thời điểm liền lần nữa lại đánh trở lại đến lúc đó liên minh có thể ngăn cản hay không ở cổ tộc tiến công hết thệ cũng là ẩn số cho nên vì cam đoan táng đế tinh t h à bọn hắn nhất thiết phải muốn đem cái này ẩn số bóp chết trong trứng nước diệp trường ca đi tới siêu cấp đại trận nơi danh giới Cảm được trước mặt vận chuyển siêu cấp đại trận, vận chuyển chúa trắc mặt kiểm thụ trận, tổ tự bí, phóng xuất ra chúa tể thiên phóng nhãn, kiểm tra lấy siêu cấp đại ra ra vận vận dần dần siêu bí, lúc này viên thiên thành cùng cái cựu đế bọn người đứng tại ngọn núi bên trên liếc nhìn cả ngọn núi cấu tạo tựa hồ tại quan sát lấy cái gì nhưng mục trong i lại không tại cổ tộc siêu cấp đại ê u nhưng không tộc t cổ cấp ậ n bên trên. Như n thế à Cái cửu hỏi. i đế do v ê Thiên Thành ánh mắt ánh h n k ô ngừng liên ấ p lué, l cũng không có không trả ờ ngay vấn quan nói, này lớn, cũng không quá tốt hoàn toàn lợi dụng、à? Nếu như tốt lợi dụng, liền sẽ không để người đã đến. Trong địa cái cửu tục cái vực sát đáp quá tiếp hồi, mới lại lợi lợi i đế đề, để đã mà một là à. l thật tốt tốt sẽ minh nhiều người như vậy chúng ta hy vọng chính là có thể vây khốn phạm vì bên trong hết t h ể sinh linh đến nỗ i lực sát thương có hay không cũng không đáng kể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 chỉ có dùng ta gần nhất vừa mới thôi diễn thành công phương pháp bố trí thế nhưng là một bộ này ta chưa bao giờ tính thực chất bố trí qua ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần cái c ử u đế ngưng thanh v ấ n đạo viên thiên thành nói rõ sự thật bảy thành nghe nói viên thiên thành lời nói cái c ử u đế bọn người nhao nhao nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không có lên tiếng rõ ràng cũng đang lo lắng nếu không thì muốn đem chuẩn bị tiếp tục nữa như vậy đi liên minh là nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta tới tiến hành bỏ phiếu cái cửu mọi đế thấy ngoại trừ viên thiên thành biện pháp này bên ngoài tất cả mọi người lòng dạo biết rõ còn có một loại khác biện pháp bất quá một loại khác biện pháp tương đối giải rác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 đã c ó t h ể rõ r à n g b ắ t tộc được cổ tộc cái n à y siêu cấp đại cấp t r ậ n đ i ể m yếu. n g a y này tại thời cái i lúc đ ể mươi mấu chốt, nguy chốt, đang lặng yên vô tức đánh tới. Chương 433, mục tiêu diệp trường ca diệp trường ca không thể không thừa nhận cái này vạn long cổ hoàng thật đúng là có chút năng lực sáng tạo ra trận pháp mặc dù đại đa số cũng là dùng phòng thủ làm chủ nhưng mà đặc điểm rõ ràng dứt khoát đại trận bên trong trận nhãn cùng điểm yếu thiên biến vạn hóa muốn trong thời gian ngắn cưỡng ép bài trừ căn bản không quá khả năng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 viên thiên thành cùng liên minh cao tầng đều thu hồi trụ sở chờ đợi diệp trường ca tin tức tốt một ngày này trong lĩnh ngộ đại trận diệp trường ca đột nhiên cảm nhận được một đạo lực lượng vô danh đảo qua thân thể của hắn đột nhiên mở hai mắt ra nội tâm biến tính cảnh giác m ư ờ i phần vừa mới là cái gì tựa như là t h ầ n thức nhưng không có bất luận cái gì sinh linh ba đậu diệp trường ca quét mắt bốn phía cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào lập tức liền bông ra t h ầ n thức cũng thế không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào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 Bắt đầu tiếp tục đầu đối vĩnh ớ i đại trận phân tích cùng diễn biến. Diệp cổ tộc tích cùng Chỉ ca trận Trường phân không n h g là tới, thời điểm ở à y một cái k á c hằng k h chiến hạm bên trong quốc quân phát hiện diệp trường ca vĩnh hằng chuẩn đế phạn thiên đúng sự thật bẩm b á o nói n g ồ i ở thủ tọa vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u đ ô n g nhiên mở hai mắt ra đứng dậy đi tới vĩnh hằng chuẩn đế phạn thiên một bên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 mang cho diệp trường ca tăng lên tuyệt đối không chỉ ngân ấ y nếu như đồng dạng ở vào chuẩn đế thất trọng thiên tu vi cùng diệp trường ca âm dương hòa giải phía dưới rất có thể trực tiếp đem diệp trường ca đưa đến chuẩn đế tuyết đỉnh hợp đạo lúc đương nhiên cái này cũng không nói là chỉ có thể đề thăng ngài thiệu mà là đại đế cảnh gông cùng xiềng xích hạn chế đề thăng thật mạnh thể chất xem ra ta ý n g h ĩ không sai diệp trường ca thể chất thật có thể giúp giúp ta thành đạo vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u nội tâm lập tức kích động đối với diệp trường ca lòng mơ ước càng thêm mãnh liệt đứng lên trong lúc nhất thời liên tâm cảnh đều phải có chút bất ổn quốc quân ngươi nhìn là trước tiên từ cổ tộc đại trận ra tay hay là trước bắt giữ diệp trường ca t h ủ y ma chuẩn đế mặc ngọc nhìn thấy vĩnh hằng quốc quân như thế trong đôi mắt hơi kinh ngạc nhẹ giọng dò hỏi ngay vậy vĩnh hằng quốc quân vĩnh cửu hít vào một hơi thật sâu rất lâu mới bình phục lại tâm tình ánh mắt chuyển hướng thần thổ chuẩn đế trầm giọng hạ lệnh thần thổ chuẩn bị vĩnh hằng thiên la nghe ta mệnh lệnh bắt giữ diệp trường ca là thần thổ chuẩn đế kiên định đạo vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u tự mình đi tới chiến hạm phía trước khống chế vĩnh hằng chiến hạm chuẩn bị phóng xuất ra vĩnh hằng chiến hạm công kích mạnh nhất đông nhiên vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u đột nhiên lộ vẻ do dự để cho an toàn đối với bốn vị cao giai chuẩn đế hạ đạt mệnh lệnh mới các ngươi cùng nhau hiệp trợ thần thổ phóng thích vĩnh hằng thiên la nhất thiết phải tại ta phóng thích vĩnh hằng chùm sáng trong nháy mắt khóa chặt lại diệp trường ca đem hắn bắt giữ phong bế tiếp đó liền lập tức gần đ ồ n tại không gian bên trong nghe rõ chưa minh bạch bốn vị cao giai chuẩn đế phát ra thanh âm kiên định sau một khắc đột nhiên l ĩ n h ngộ diệp trường ca đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng hai con ngươi đột nhiên mở ra chúa tể thiên nhãn chiếu xạ thương khung lập tức phát hiện một đạo mãnh liệt mà đến trùng sáng cùng lúc đó diệp trường ca quyết định thật nhanh đột nhiên đứng dậy lập tức hắn cảm nhận được một đạo mãnh liệt băng lánh khí thế phong tỏa lại thân thể của hắn lạnh lên một tiếng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 Khóa chặt trường ca đồng thời, ca trường diệp đồng bốn vị cao c dai h u ẩ người đế đã thả ra vĩnh h ra n thiên la, đột nhiên xuất hiện sức mạnh ba động tuyệt nhiên hiện mạnh chú đối nên động Bốn n la, ba sức sẽ gây g ý. Người các ngươi ngu xuẩn vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u giận mắng một tiếng lập tức tỉnh táo lại c h ầ m tính l ệ n h lùng ứng đối đạo đợi đến vĩnh hằng chùm sáng triệt để phóng xuất ra phía sau lập tức cẩn độn không gian thu liếm tất cả khí tước vĩnh hằng quốc quân không hổ là vĩnh hằng quốc quân hắn sở dĩ có thể trở thành vĩnh hằng tinh vực bá chủ dựa vào là cũng không hoàn toàn là cường đại tuyệt đối tu vi còn có trầm ổn ứng đối tất cả mọi chuyện lòng dạ lúc này diệp trường ca trực tiếp vạch phá không gian hành vi lập tức đưa tới liên minh cao tầng chú ý tất cả mọi người thần thức t à n g ra phát hiện diệp trường ca dấu vết lập tức lách mình mà đi trường ca thế nào cái cựu đế trước tiên đổi tới vội vàng ân cần hỏi han n g ư ờ i không sao chứ xem ra có người tặc tâm bất tử a diệp trường ca sắc mặt băng lãnh sắc ý sôi t r ả o chương bốn t ư ơ n g ữ kế lúc này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 diệp trường ca hướng về liên minh cao tầng đám người chắp tay khoe miệng phát h ỏ a ra vẻ nụ cười lạnh như băng các vị tiền bối an tâm chớ vội tất nhiên bọn hắn muốn thừa cơ đem ta táng đế tinh thủy quay đủ như vậy chúng ta không bằng liền đem kế liền kế viên tiền bối người bố trí có thể trong nháy mắt mở ra sao nói xong diệp trường ca liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên viên thiên thành viên thiên thành ánh mắt c h ấ p động hắn đột nhiên minh bạch diệp trường ca uy tứ trường ca ngươi là muốn bắt rùa trong hũ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 nghe nói diệp trường ca cùng viên thiên thành ở giữa giao lưu cái cựu đế mấy người cũng minh bạch diệp trường ca muốn làm gì nhao nhao cười lạnh một tiếng Vâng! trên trời cao nổ tung ra một đạo cường đại tiếng phá hủy toàn bộ trên bầu trời lập tức cảm đạm phai mờ lấy v i n h hằng chiến hạm làm chủ phóng xuất ra một đạo đáng sợ chùm ánh sáng lộng lẫy lập tức tất cả người trong liên minh tộc cùng yêu tộc thân cảm giác được chùm sáng kia cũng không khỏi run lẩy bẩy đứng lên cái kia phía dưới vạch chùm sáng tựa như có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng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 vĩnh hằng chiến hạm vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u nhìn thấy trước mắt đại trận bị thúc ép mặc dù nội tâm mười phần tiếc là không có đem bắt ở diệp trường ca nhưng cũng không có công nhanh sốt ruột là bốn vị cao giai chuẩn đế vội vàng thao túng vĩnh hằng chiến hạm muốn trốn vào trong không gian từng đạo gợn sóng không gian tản ra diệp trường ca đã sớm nhìn chăm chú vĩnh hằng chiến hạm sao lại nhường hắn ở nơi này cái thời điểm then chốt chạy trốn nhìn thấy gợn sóng không gian tản ra lập tức châm giọng nói viên tiền bối ngay tại lúc này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 vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu sắc mặt kịch biến vội vàng quay đầu nhìn về phía bốn vị cao dài chuẩn bị tức giận chất vấn vì cái gì không có ẩn trốn vào không gian trong hai lớp quốc quân bất giận chúng ta rõ ràng k h ô n g chế vĩnh hằng chiến hạm trốn vào không gian tường kép nhưng chẳng biết tại sao gợn sóng không gian tản ra nhưng lại biến mất phảng phất không gian lập tức đã biến thành thủy tiết không thấu tường gây vĩnh hằng chuẩn đế vội vàng nói vũ hóa chuẩn đế vội vàng phóng xuất ra thân thức sắc mặt lập tức biến khó coi khởi bẩm quốc quân chúng ta ngoại vi xuất hiện một cái trận pháp cường đại phong bế không gian chúng ta căn bản là không có cách trốn vào không gian tường kép lập tức mở ra chiến hạm bản thân vĩnh hằng quốc quân ánh mắt ngưng lại vội vàng hạ lệnh là tứ đại cao giai chuẩn đế vội vàng khống chế vĩnh hằng chiến hạm bắt đầu ẩ n thân công năng toàn bộ vĩnh hằng chiến hạm lập tức biến hư hảo giống như bọn biển giống như biến trong suốt đối với vĩnh hằng chiến h ạ n biến hóa diệp trường ca bảo vệ chặt đáy mắt lạnh lùng cười khẩy muốn b n thân viên tiền bối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 Frank. Giờ này, Giờ khắc vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u tức giận một quyền đánh vào trên cái bàn trước mặt cái bàn trực tiếp biến thành tán lạc bột mịn đáng chết quốc quân bây giờ chúng ta làm sao bây giờ thân thổ chuẩn đế liền vội vàng hỏi vĩnh hằng quốc quân hít vào một hơi thật sâu ép buộc chính mình bình tĩnh lại trầm giọng nói phạm thiên kiểm tra một chút đại trận cường độ nhìn chúng ta một chút có thể hay không cưỡng ép đánh vỡ đại trận Tốt. vĩnh hằng chuẩn đế phạm thiên vội vàng thông qua vĩnh hằng chiến hạm trí năng quang nao tính toán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 có thể có đại đế cấp bậc trận pháp đối với vĩnh hàn g quốc quân vĩnh c ử u thân là đại trận khống chế người viên thiên thành cười khinh bị cười vô c h i tiểu nhi ta táng đế tinh nhân tộc lợi hại há lại các ngươi những thứ này cướp đoạt hạng người đủ khả năng biết được thật tốt hưởng thụ đến từ cổ tộc lửa giận a trước mắt đại trận này là viên thiên thành thôi diễn mà thành siêu cấp khống trận c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trận không có phía trước chu thiên giảo sát thần trận cường đại như vậy lực xoắn chỉ có đơn thuần khốn người hiệu quả cựu cựu chu thiên tinh đấu trận bên trong không thể phá vỡ nếu là từ bên ngoài công kích chỉ cần một cái chuẩn đế tuyệt đỉnh liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ nhưng muốn từ nội bộ c ư ơ n g ép mở ra không có chín cái chuẩn đế tuyệt đỉnh ngươi nghĩ đến không nên nghĩ bằng không mà nói viên thiên thành cũng sẽ không là trận pháp đệ nhất nhân như thế nào xứng đáng cái kia ước chừng một cái thánh địa nội tình thiên tài dị bảo h i ể m thấy chân liệu âm thanh thông qua trận pháp trực tiếp truyền vào vĩnh hằng chiến hạm bên trong làm cho vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu bọn người vì đó biến sắc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 Vĩnh Hằng q bốn c q u â vị n n h h cao h hạng, hướng phóng i người ế n bọn cổ tộc bọn người phóng xuất giai lệnh, lệnh chuẩn, chuẩn đế lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc dù sao bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua đến nặng nề như vậy vĩnh hằng quốc quân mặt khác một tôn cổ tộc chuẩn đế tuyệt đỉnh tiêu diệp lương lạnh dên một tiếng ngươi coi chúng ta là ba tuổi đứa con nít không bằng sao bị nhân tộc bức bách ngươi vĩnh hằng tinh vực khoảng cách bắt đầu tinh vực chuẩn đế tuyệt đỉnh đều ít nhất cần ngựa không ngừng v õ vượt ngang thời gian một năm các ngươi chẳng lẽ cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh liên hợp chính là đến chỗ này đánh vỡ ta cổ tộc đại trận tới cướp đoạt ta cổ tộc tài nguyên cổ tộc chuẩn đế tuyệt đỉnh cường g i ả đặng khải phong nói một tên sau cùng cổ tộc chuẩn đế tuyệt đỉnh lúc vi thành âm thanh lạnh lùng nói không muốn cùng bọn hắn nói nhảm dết ba vừa mới vĩnh hằng chiến hạm phóng ra vĩnh hằng chùm sáng chẳng những phá vỡ cổ tộc đại trận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 lao phong tử cùng với yêu tộc ngũ đại cự phách không hẹn mà cùng mở miệng phủ định trường ca ngươi đừng làm loạn đại trận bên trong thế nhưng là có năm vị chuẩn đế t u y ệ t đ ỉ n h ngươi bây giờ mới chuẩn đế bắt trọng tiên tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm A. cái cựu đế nghiêm khắc dặn dò giang thái hư trầm giọng nói chúng ta vẫn là muốn những biện pháp khác ca không sai những người khác n h a u n h a u đồng ý nghe nói lời của mọi người diệp trường ca đành phải thôi trong đầu điện khẩn lưu chuyển suy tư cụ thể biện pháp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 dù sao cổ tộc thế nhưng là có bốn vị chuẩn đế tuyệt đỉnh cổ tộc tiêu diệp lương nhìn thấy vĩnh hằng quốc quân trầm mặc cười lạnh nói như thế nào ngươi vĩnh hằng quốc quân không phải muốn hợp tác sao chẳng lẽ sợ phải không ta có thể nhường cổ tộc từ đệ tiến vào vĩnh hằng chiến hạm nhưng quý phương như thế nào thể hiện ra thành ý vĩnh hằng quốc quân hỏi ngược lại cổ tộc đặng khải phong nói ta cổ tộc có thể nhường chuẩn đế cấp độ người không vào vào chiến hạm tin tưởng vĩnh hằng quốc quân chiến hạm cũng có thể yên tâm đi có thể vĩnh hằng quốc quân suy nghĩ một hồi mới đáp ứng xuống vĩnh hằng chiến hạm cường đại đủ để sánh ngang cực đạo đế bên trong chuẩn đế phía dưới tu sĩ đều có thể trong nháy mắt áp chế dạng này cũng không lo lắng cổ tộc có thể cưỡng ép cướp lấy vĩnh hằng chiến hạm song phương đạt tới nhất trí thế là vĩnh hằng bắt đầu chuẩn bị nhường cổ tộc tử đệ người vào trong đó cựu cựu chu thiên tinh đấu n g o à i trận viên thiên thành biến sắc cổ tộc cùng quốc gia đã đạt thành liên hợp bọn hắn muốn để cổ tộc tử đệ tiến vào vĩnh hằng chiến hạm bên trong nhất định muốn ngăn cản bọn hắn diệp trường ca đôi mắt l ó e lên viên tiền bối ngươi có thể nghe được cổ tộc cùng v ĩ n h hằng quốc độ ở giữa trò chuyện là bởi vì vì ngươi cựu cựu chu thiên tinh đấu trận k h ô n g chế người sao không hoàn toàn là bởi vì ta là cựu cựu chu thiên tinh đấu trận người thao túng cho nên thần chí của ta có thể cùng cựu cựu chu thiên tinh đấu trận dung hợp lại cùng nhau nghe được bọn hắn nói chuyện dễ như trở bàn tay viên thiên thành lắc đầu nghe nói viên thiên thành lời nói diệp trường ca trong đôi mắt một tia sáng hiện lên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 có được vô tận lực lượng viên thiên thành cũng có thể đem thần thức dung nhập đại trận bên trong như vậy chỉ cần diệp trường ca trở thành đại trận người thao túng cũng có thể mượn nhờ cựu cựu chu thiên tinh đấu trận sức mạnh hướng về cựu cựu chu thiên tinh đấu trận bên trong phong thích thần thông viên tiền bối có biện pháp đem cựu cựu chu thiên tinh đấu trận thao túng quyền chuyển cho ta sao diệp trường ca ánh mắt nhìn về phía viên thiên thành vấn đạo viên thiên thành nhẹ gật đầu có thể đây là cựu cựu chu thiên tinh đấu trận thao túng ngọc phù chỉ cần đem hắn luyện hóa liền có thể trở thành k i ự u k i ự u chu thiên tinh đấu trận người thao túng l i ê n thấy viên thiên thành trong tay quang mang c h ấ p động một khối ngọc phủ vô căn cứ thoáng hiện mà ra bên trên điêu khắc nhật n g u y ệ t tinh thần đường vân lập loẹ rực rỡ h u y ễ n lệ tinh quang diệp trường ca đem thao túng ngọc phủ cầm lấy năng lượng trong cơ thể phun trào mà ra thời gian pháp tác hiện lên mà ra nhanh chóng đem luyện hóa trận diệp trường ca lập tức biến mất ở trước mắt mọi người xuất hiện tại cựu cựu chu thiên tinh đấu trong trận Đạo đế binh chúa Tể thần kiếm xuất hiện tại hắn trong ể thần xuất tại t hiện hắn kiếm tay, trong liên ú c nhất h t ờ t h i địa pháp tắc nhau pháp nhau tắc cùng bão lên, bão minh ộ t tức luồng khí k khủng ngưng kết, kiếp phản phất giống như ngưng giống đến đồng dạng. Trong liên đại mỗi i n h m người cảm giác cái này đột nhập lúc nào tới khí tức đáng sợ lập tức nghĩ tới tự thân phía trước khi độ kiếp tình cảnh đều là toàn thân c ự c chấn còn tưởng rằng thiên kiếp lại muốn tiến đến đồng dạng ngước đầu nhìn lên mà đi đám người lại không có phát hiện có chút kiếp vân tồn tại lập tức không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảnh giác Đây là Thiên không i ế p k í khí chí khí tức.、Giang、Thái tức thiên tinh trận một trường thể tin trường thậm thiên tức cảm giác cố cùng cựu cựu chu chỗ ca, có ca cả Giang dung ngay diệp nói, kiếp qua này, nhìn hư hợp một chỗ dịp, trường ca, khó m đấu đều p h ỏ đi ra. Không phải mô phỏng đây mới thật là thiên kiếp khí tức trường ca chỉ sợ là đã nắm trong tay thiên kiếp chi lực cái cựu đế lắc đầu ánh mắt tràn đầy kinh hãi cái gì nghe nói cái cựu đế lời nói đám người nội tâm chấn động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 đợi cho bản đế đem cổ tộc người chém giết sạch sẽ liền đến giúp ngươi tới đối phó cổ tộc cái này bốn cái lao thất phu cổ tộc hủy diệt sau đó bản đế đáp ứng ngươi tài nguyên tất nhiên sẽ toàn bộ dâng lên diệp trường ca âm thanh quần quận mà đi không ngừng tại c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trận bên trong quanh quần ra vĩnh hằng trong chiến hạm vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u sắc mặt biến giống như đáy nổi đồng dạng âm trầm đến nỗi cổ tộc lão tổ bọn bốn người nhìn xem cổ tộc tử đệ không ngừng bỏ mình hai mắt càng biến tinh hồng tinh hồng Kinh khủng sát ý không kẻ người ngừng trên thành phát hết thể sát từ Tạo ý ra. đây các ầ đầu, lần m này này mặt mỉm muốn xem xem muốn đấu cựu cựu chu Quốc quân Diệp giờ cười. nhiên tại thiên tinh lại tiếp liên hợp Trường Tự tự từ trong trận tộc tục ra, bước ngược này này hắn này còn muốn tiếp tục cùng vĩnh Hàng ca, khắc cổ c sao.、Các、vị t i ê n bối cho hay sắp xuất hiện diệp trường ca cất bước ở trong hư không ung dung không vội xuất hiện tại cái cựu đế trước mặt bọn người mỉm cười nói viên thiên thành tán thán nói cổ tộc cùng v ĩ n h hằng quốc độ hợp tác triệt để hỏng mất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 chờ một chút chúng ta mỗi cái người đều xuất thủ nhằm vào một chút cổ tộc đánh lén một chút liền đi n h ư n g cổ tộc triệt để tin tưởng vĩnh hằng quốc độ là cùng chúng ta liên hợp ở chung với nhau không có vấn đề cái cựu đế bọn người nhao nhao đồng ý mà cổ tộc chính là kiến bò trên c h à o nóng liên minh trợ giúp vĩnh hằng quốc độ tắc thì sẽ càng thêm trở nên gây gắt cổ tộc phẫn nộ cổ tộc mở không ra cựu cựu chu thiên tinh đấu trận tìm không thấy liên minh chỉ có thể đem lửa g i ậ n triệt để phát tiết tại vĩnh hằng quốc độ trên thân đến lúc đó vĩnh hằng quốc độ dù là không muốn cùng cổ tộc khai chiến cuối cùng cũng sẽ bị bước đến góc chết c h i t để buộc phát ra toàn lực cùng cổ tộc đà sinh đà tử không thể không nói vĩnh hằng quốc độ tới đúng lúc liên minh sở dĩ bố trí xuống cựu cựu chu thiên tinh đấu trận ra phải nhổ c ỏ tận gốc bên ngoài chính là sợ cổ tộc cái kia bốn cái chuẩn đế tuyệt đỉnh không để ý sinh tử giết hại liên minh người phải biết bốn cái chuẩn đế tuyệt đỉnh nếu là điên cuồng lên lời nói cái kia phá vòng tính chất e rằng đủ để đem toàn bộ táng đế tinh cho đánh chìm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 các ngươi chiến hạm này tự nhiên có thể đánh vỡ ta cổ tộc trận pháp cũng nhất định có thể đánh vỡ nhân tộc cái này siêu cấp k h ố n g trận chỉ cần giành lại các ngươi chiến hạm này ta cổ tộc người nhất định có thể đi ra ngươi vĩnh hằng quốc độ sở di dám một mình xâm nhập dựa vào là chính là chiến hạm này cổ tộc tử đệ nghe ta hiệu lệnh giết bọn này vĩnh hằng quốc độ cầu đặng khải gió nổi giận gầm lên một tiếng giết s á t khí lập tức phóng lên trời trong cổ tộc đại thánh cùng chuẩn đế cấp độ vừa nhảy ra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 nhưng chuẩn đế dù sao cũng là chuẩn đế cho dù là kém đi nữa chuẩn đế đại thánh cũng rất khó chiến thắng dù sao không phải là mỗi người đều có diệp trường ca như vậy vượt cấp chiến đấu cường đại chiến lực vĩnh hằng quốc độ chuẩn đế đánh ra thần thông dòng lũ không ngừng đem cổ tộc cáp chế mỗi một cái cổ tộc người đều cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy cơ ngay lúc này cổ tộc cao giai chuẩn đế lập tức hạ lệnh kết trận kèm theo ra lệnh một tiếng tất cả cổ tộc đại thánh cùng chuẩn đế n h o nhao kết thành từng cái chiến trận thông thạo vô cùng giống như diễn luyện vô số lần giống như kỳ thực tại cổ tộc bị liên minh bước đến tuyệt cảnh xây lên sau cùng siêu cấp đại trận trước đây cổ tộc lao tổ liền nghĩ qua siêu cấp đại trận sớm muộn sẽ bị đánh vỡ cho nên để mạng sống cổ tộc lao tổ làm hai tay chuẩn bị thứ nhất chuẩn bị chính là nhường cổ tộc đại thánh cùng chuẩn đế diễn luyện hoàng tộc chiến trận dùng để đối địch mà dùng đến nỗi một cái khác nhưng là đ à o mệnh chiến trận một tầng tiếp lấy một tầng đem tất cả sức mạnh ngưng luyện thành một vệt sáng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 vĩnh hằng quốc độ chuẩn đế thế nhưng là đối phó cổ tộc từ đệ sinh l ự c quân lúc này cũng không thể nhẹ như vậy mà giao dịch dơ chết ở cổ tộc thủ hạ không phải vậy kế tiếp vĩnh hằng quốc quân sợ nhập hạ gió thậm chí chủ động giao ra vĩnh hằng chiến hạm diệp trương ca là tuyệt đối sẽ không nhường một màn này xuất hiện Tốt! Thiên Tinh trận thân một mất, Thiên T Cái cửu, cửu cửu Chu chế Ngọc cái mất, cửu, cửu Chu kiểu rồi biến kiểu luyện đấu đế đã sớm sắp lẽ lên khống hình nhập hóa Phủ, vào một đạo thanh âm du dương xuất hiện tại c ử u cựu chu thiên tinh đấu trong trận trí tôn pháp tác hiện ra mà ra rõ ràng diệp trưởng ca phía trước thi triển kiếp quang khí tức lập tức run dày lên trong lúc nhất thời pháp tác ngưng kết thành một mảng lớn đạo ngân lan tràn đến toàn bộ đại trận bên trong vô hình ở giữa vớt lên cổ tộc hết t h ể công kích vĩnh hằng quốc độ đạo hữu lao phu có thể làm được chỉ có những thứ này ngươi nhưng chớ có nhường lao phu thất vọng a cái c ử u đế âm thanh cho cổ tộc cùng vĩnh hằng quốc độ ở giữa hung hăng tăng thêm một mồi lửa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 chính là hoàng kim quật cổ hoàng tộc đế đạo thần thông đếm không hết thân ảnh ngưng kết mang theo năng lượng đáng sợ tạo thành một vệt sáng trực chỉ vũ hóa chuẩn đế cùng thủy ma chuẩn đế cảm giác một chiêu này thần thông sức mạnh vũ hóa chuẩn đế tề h à n g cùng thủy ma chuẩn đế mặc ngọc trong nội tâm hiện ra sợ hãi mãnh liệt vội vàng thi triển đế đạo thần thông tiến hành p h o n g ngự nhưng một chiêu này tốc độ thật sự là quá nhanh trong chốc lát đã tới trước mặt hai người dịch c h u y ể n không gian thời khắc mấu chốt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 hướng về cổ tộc tử đệ chỗ buộc phát mà đi không đặng khải phong đau lòng nhức góc phát ra gầm lên giận dữ mà cổ tộc đại thánh cùng chuẩn đế tại thời khắc này phảng phất thấy được tử thần bông xuống giang thái hư chuyển đổi không thành công cho cổ tộc người tranh thủ được thi triển thần thông thời gian trong cổ tộc cũng có không ít người thi triển ra phòng ngự mạnh nhất tại tử thần bông xuống phía dưới làm ra sau cùng dãy ruộng chương 439, t chiến vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian đ ặ ngay khải phong h ò lúc vi thành liền lâu. quốc chuẩn chém còn chém cùng giai chuẩn đế cường càng che chuẩn cựu cảm cực chế. Các vi vĩnh vị giai giai giết giết giai giả. Hai người hai đại chuẩn đế trọng thiên cảm thụ cực đoan kiềm đợi thành trung một hết một tên trung thế trở thêm thế trẻ trọng thụ hẳng không mảnh. khí hung mánh, như nhường Ha ha Nên nên đoan n đem độ đế đế đế g sau ha! a sơ lúc này một đạo buông thả tiếng cười sang sáng vang vọng toàn bộ cựu cựu chu thiên tinh đấu trận lập tức diệp trường ca mười người hoàn toàn đ ă n g tràng vĩnh hằng chiến khải giải thể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 dù sao cái cựu đế thế nhưng là kém một chút sắp thành đế người khai sáng ra tới độ kiếp tiên khúc vẹn vẹn khúc dạo đầu liền cùng khúc nhạc dạo của thần đ ặ t song song bởi vậy có thể thấy được chân chính độ kiếp tiên khúc rốt cuộc có bao nhiêu cường đại điểm này từ vừa mới cái cựu đế dùng dao mổ trâu cắt tiết gà dưới cũng có thể thấy được một khúc tẩy văn đạo tranh độ trong hồng trần kèm theo cái cựu đế chủ động chọn lựa đối thủ giang thái hư cùng đế tuấn bọn người nhao nhao chọn lựa đối thủ của mình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 diệp t r ư ờ n g ca sở dĩ cảm thấy vũ hóa chuẩn đế có chút không đúng hoàn toàn là bởi vì đồng dạng là đối mặt chuẩn đế tuyệt đỉnh khác ba vị chuẩn đế cựu trọng thiên trên thân đều không hề nhẹ không ít thương thế nhưng cái này vũ hóa chuẩn đế lại không chút nào thậm chí từ đầu đến cuối liền khí tức ba động cũng không có giảm xuống diệp t r ư ờ n g ca trước tiên liền lấy ra chúa tể thần kiếm cùng vũ hóa chuẩn đế đồng thời đẩy ra khí thế trên thân hai người tràn ngập đồng dạng trí tôn phát tắc đạo vận nảy sinh vô hình ở giữa sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt Tự mình đối mặt mình này, khác đối giờ diệp trường phát hiện vũ hóa vũ ca h thân đến cùng có chỗ nào không thích hợp, rõ ràng là pháp u ẩ n trên đến cùng nào ràng đế tắc rõ có c là ủ hắn cùng đạo vận.、Diệp、trường ca đạo Diệp minh s á t từ vũ hóa chuẩn đế đạo vận bên trong cảm nhận được bốn chữ tiên diệp trường ca lập tức thở phào một cái xem ra vĩnh hằng quốc độ bên trong mạnh nhất không phải vĩnh hằng quốc quân mà là người cái tên này không thấy trải qua bất truyền chuẩn đế cựu trọng tiên ha ha vũ hóa chuẩn đế tề hàng đôi mắt co rụt lại thần xác hơi động lập tức hóa thành một tia hời hợt nói Chúa tể hết thảy. Tể kèm theo vừa mới nói xong tề hằng liền hướng lấy diệp trường ca đánh tới trong tay quan mang loại lên một cái xưa cũ trưởng thường xuất hiện tại hắn trong tay cực đạo đ ế binh vũ hóa cổ thương giết tề hằng đột nhiên sung kích vũ hóa cổ thương không ngừng vung vẩy mà động làm cả không gian đều không ngừng run rẩy thương mang hướng về diệp trường ca điên cuồng đâm ra mỗi một đạo đều ẩn chứa mãnh liệt trí tôn phát tác hiện lộ rõ ràng đáng sợ uy lực cùng lúc đó diệp trường ca cầm trong tay chúa t ể thần kiếm đột nhiên thi triển hư thiên tri chủ trong nháy mắt lấn người mà tiến làm cho tề hằng hoàn toàn chưa kịp phản ứng chúa tể thần kiếm phóng r a h u y ễ n lệ quang hoa cả vùng không gian giống như bị đông cứng đồng dạng chúa tể kiếm quyết chúa tể thiên điệm diệp trường ca trong tay chúa tể thần kiếm phân hóa ra vô số kể ngàn vạn chúa tể thần kiếm cùng nhau thả ra trực tiếp đâm về phía tể hàng mặt vũ hóa thiên điện vũ hóa thánh linh đối mặt cấp bách ở trước mắt chúa tể thần kiếm tề h à n g không có bất kỳ cái gì e ngại cùng hống một tiếng vũ hóa cổ thương bên trên phóng r a thương mang hóa thành từng tôn thánh linh chân long chân p ư ợ n g bạch hổ huyền vũ, tề h thế, đào Phanh. Từng cái thánh linh ngửa mặt lên trời thét dài, trật hướng a ngửa o đào nột. Từng mặt trời trật dài, lên cái v Diệp Trường ca c h ạ y n h ư điên, n c ù g Diệp Trường ca, ngàn chúa tể thần ngàn vạn ca chúa không i ế m sung k í c cùng một chỗ, nhắc lên mênh một năng lượng, đuông ộ t t nhiên nổ n hàng g ra. Chết. h Tề k bông tha liên tiếp phát động thế công hắn biết rõ lấy cục diện bây giờ nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được không phải vậy đợi đến những người khác g i à n h tay đến lúc đó hắn dù là có thể đánh bại diệp trường ca cũng rất khó cướp đoạt diệp trường ca hết thảy liền thấy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 tề hằng nội tâm lập tức kích động hắn hiểu được diệp trường ca trên thân ngoại trừ chúa tể cốt bên ngoài nhất định còn có những thứ khác bí mật chỉ cần giết diệp trường ca đây hết thệ cũng là hắn đến lúc đó ai có thể ngăn cản hắn thành đạo là đế vũ hóa tiên điển vũ hóa thành khoảng không tề hằng hai tay vội vàng kết động ấn quyết từng đạo huyền diệu đạo vận buốc lên lưu t r u y ề n tại hai tay của hắn bên trong sau một khắc đ ố n g nhiên b ộ c phát ra cường thịnh tiên quang lập tức đem tất cả năng lượng hoàn toàn vớt lên vũ hóa cổ thương lần nữa trở lại trong tay trong ả m Tê、Hằng、đột nhiên nhún người nhảy lên, vũ hóa cổ thương nhiên lên, Hằng nhún nhảy hóa người ngâng vũ a cổ c l ê đỉnh đầu, n h ư ớ về Diệp Trường cao phủ đầu vung xuống. ngậy t r n g cao không xuất hiện một đôi cánh phảng phất trong truyền thuyết thiên sứ đồng dạng huy động trong n g á y mắt cánh phô thiên cái mà r ố i ra trực tiếp đem diệp trường ca giới tiến ở trong đó phong bế diệp trường ca tất cả đường lui diệp trường ca hơi nhữ mày chúa tể thần kiếm cuồng bạo xoay tròn kiếm rít thanh âm ẩm ẩm sóng dậy vang vọng lập tức hóa thành một cái màu đen trường m â u khi tức hủy diệt phô thiên những cái mà hiện lên đứng lên trực tiếp đánh v ỡ hết thảy cờ giắc thiên sứ c h i dực phong tỏa trực tiếp bị chúa tể thần kiếm biến thành trường m â u phá vỡ nhưng mà tề hẳng tựa hồ đối với diệp trường ca phá vây sớm đã coi đ á n trước vũ hóa cổ thường xuyên qua không gian tinh quang c h ấ p động kịch liệt run dày lúc thẳng bức diệp trường ca sở tại c h i điệm diệp trường ca đi chết đi người hết thảy cũng là ta phá Diệp kiếm Trường ca chúa tể thần ca chúa ẩm ẩm tiếng nổ vang truyền ra k i ế m quang bị vũ hóa cổ thương xuyên qua r a hoàn toàn như trước đây n h à o về phía diệp trường ca khiến cho linh hồn chấn động thời gian ngắn ngủi diệp trường ca phảng phất mình đã trở thành đại đế hơn nữa giống như không nhiễm h ổ n g trần tiên giống như quan sát thế giới linh hồn huyễn cảnh cho bản đế lan diệp trường ca lập tức từ trong ảo cảnh tránh thoát ra vũ hóa cổ thương khoảng cách mi tâm chỉ còn lại nửa phần thoáng qua ở giữa vô thượng chúa tể thoáng hiện mà ra quan sát tề hằng hai tay mở ra diệp trường ca quanh thân xuất hiện cường đại màn sáng vạn vật chúa tể diệp trường ca tự nghĩ ra phòng ngự mạnh nhất thần thông k e n vũ hóa cổ thương va chạm tại màn sáng phía trên b ộ c phát ra một đạo thanh thúy kim loại tranh minh thanh lập tức đột nhiên bị đẩy lùi ra ngoài mà diệp trường ca đồng dạng bị đẩy lui Chúa trong ể thanh thủ, t bị đẩy lui ngáy trường mắt, diệp chốc a k ô n nội khí huyết cuộn cuộn, ngàn vạn phát tác, hội tụ năng lượng tạo thành một đạo tràn kình thiên thủ. Trong g để đạo đầy thể ý huyết phát tắc, tụ tạo một diệt thủ. khí hội hủy h lấy cự c lát kình thiên cự thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đánh vào tề hàng trên thân đáng sợ sức mạnh hủy diệt điên cuồng tràn vào trong cơ thể của h ắ n rót vào hắn hắn trong không gian nhường tề hàng giống như một đạo như lưu tinh bay ngược mà ra vô thượng chúa tể kèm theo diệp trường ca phun ra một tiếng sắt ý lạnh như băng âm thanh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 lập tức nhường tề hằng khí thế càng thêm mãnh liệt tiên đạo kẻ thức thời mới là tuấn kiệt châu c h â u đá xe chỉ có thể càng thêm thống khổ tề hằng trong miệng thốt ra giọng nói lạnh lùng lập tức tựa như ngôn xuất p h á p tùy giống như nhường diệp trường ca lập tức cảm nhận được trước mặt tề hằng là như thế bên trong không thể địch phảng phất vô luận hắn như thế nào Dễ rủa cũng không có tế tại chuyện đồng dạng nội tâm đều không kiềm hãm được vì đó run r à y tiên đạo chủ động kính dân thành tiệu trí cao mới là ngươi kiếp này lớn nhất chức trách t h ằ n g lời đã nói ra giống như pháp tắc giống như kèm theo tại vũ hóa cổ thương bên trên lập tức thừa dịp diệp trường ca h o à n g hốt ở giữa hướng về diệp trường ca liền x u n g phong liều chết tới thương mang bao phủ toàn bộ chiến trường từ bốn vương tám hướng dùng để phảng phất muốn đem diệp trường ca đâm t h ủ n g trăm ngàn lô giống như ông sáng lạng kiếm mang phun trào bộc phát ngang dọc tại chiến trường diệp trường ca trong thân thể đột nhập lên bị từng đạo hào quang màu xám bao khỏa chắc chắn nhanh chóng tràn ngập ra trong nháy mắt chiếm hơn nửa cái chiến trường kinh khủng dòng lũ chui vào h à o quang màu xám này bên trong tề hằng trực tiếp mất đi cùng liên hệ mãnh liệt vạn đạo khí tức làm cho tề hằng nội tâm càng bất an chúa tể thần thuật hỗn độn màu xám khu vực trong chuyến gia diệp trường ca thanh e m du dương l ô n g ngực chúa tể thần cốt buộc phát ra càng thêm mãnh liệt h à o quang màu xám kiếm mang tại ánh sáng màu xám bên trong không ngừng diễn hóa tạo thành từng thành, từng thành trong vũ trụ cực đạo đế binh chi kiếm đến không hết cực đạo đế kiếm trực tiếp sẽ rách không gian sắc bén lực lượng trực tiếp tan vỡ diệp trường ca cùng tề hàng đạo vận hình thành khí trảng thậm chí ảnh hưởng đến khác ba vị chuẩn đế cựu trọng thiên chiến đấu không gian chết tất cả hỗn độn ngưng kết tại diệp trường ca thân thể tạo thành một cái hỗn độn chi kiếm kèm theo vô số cực đạo đế kiếm trực tiếp buông xuống hướng tề hàng sở tại c h i đ ị a kiếm thế giống như vũ trụ thiên địa giống như mãnh liệt chen ép tề hàng nội tâm cũng vì đó rút run dày làm cho tề hàng ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng ta chính là tiên sao lại chết đại đế cũng tốt Thượng tiên cuối ũ n g được, đ hết thể ề chỉ có, chúa cái cũng ca tục chèn của cũng chết, chỉ có c không thân hóa sinh không lệnh như thanh theo thế hàng thần thông hắn không hướng hàng mệnh, không thể là luận lệ. mà từ tới tể, bất tử tại một tiên trường tiếp tề tâm, tề tới Tiên tri ngừng kiếm bản bản niệm, ngoại băng mang đang gần. gì giết. Diệp đế đều đế đạo âm u ý ép cùng thời khắc tề h à n g vẫn là tránh thoát liền thấy hắn không tiến ngược lại thụt lùi vũ hóa cổ thương bên trong phóng ra hừng hực quan h ò a b ộ c phát ra một cỗ năng lượng đáng sợ đột nhiên cùng diệp trường ca chúa tể thần thuật chống lại cùng một chỗ không có chấn thiên động đ ị a tiếng vang không có oanh minh không ngừng bạo phá không có xe rách không gian nở rộ tinh mang keng có chỉ là một tiếng thanh thúy binh khí va chạm âm liền thấy đếm không hết cực đạo đế kiếm tại diệp trường ca cầm trong tay chúa tể thần kiếm biến thành hỗn độn chi kiếm cùng tề hàng vũ hóa cổ thương va chạm một k h ắ c này giống như hàn băng gặp liệt hỏa giống như tất cả cực đạo đế kiếm xóa đi vũ hóa cổ thương bên trong mang theo hết thệ sức mạnh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 trong lúc nhất thời cùng diệp trường ca đánh lực lượng ngang nhau diệp trường ca cùng tề hằng không ngừng hội tụ va chạm vào nhau không gian đều không ngừng băng liệt tinh mang phun trào lúc nhanh chóng đem không gian khôi phục nhưng tùy theo nên đón chính là lần nữa pha thoái hai người giống như đáng sợ phong bạo liên tiếp không ngừng x u n g kích va chạm uy mánh cương liệt khí thế cũng là đạt đến cực điểm trúng kích như thế cho dù là một vị trung giai chuẩn đế đều phải vì đó sợ hãi đ ỗ n g nhiên ở giữa diệp trường ca trong đôi mắt bắn ra một đôi chùm sáng màu xám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 tấn mạnh hướng về diệp trường ca não hải mà đi cơ h ộ i là trong nháy mắt thanh đồng tiên điện liền xuất hiện tại tề hàng trong đầu trực tiếp chắn linh hồn phía trước vũ hóa tiên tháp sung kích còn đang không ngừng tới gần ngay tại thanh đồng tiên điện cùng phát sinh mãnh liệt va chạm lúc thanh đồng tiên điện đột nhiên chuyển ra một đạo không hiểu âm thanh q u ấ t k ế t liền thấy thanh đồng tiên điện đại môn trực tiếp mở ra b ộ c phát ra cường hãn sức cắn ướt hướng về phía gần trong gang t ứ c vũ hóa tiên tháp mãnh liệt mà ra hiu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 diệp trường ca sau lưng dị tượng vô thượng chúa tể cùng thân huy động chúa tể thần kiếm tinh khí thần không ngừng kéo lên đứng lên năng lượng ba động khủng bố nổi lên khí thế mãnh liệt kiếm quang anh dũng mà ra làm cho bốn phía không gian cũng vì đó mà n ứ t r a khe hở ta là chúa tể kèm theo diệp trường ca quát lạnh một tiếng hắn tinh khí thần giống như hỏa sơn b ộ t phát giống như đột nhiên kéo lên cái kêu mênh mông quần c u ộ n thanh thế đáng sợ giống như đại đ ế giống như hết thệ tất cả đều phải phụ phục dưới chân hắn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 Bắt t được ư cổ vũ hóa h ơ n giờ cắn cơ ngực, cho thương, một cước hung hăng đạp ở tề hàng lồng một tề tề hàng làm m đạp ở ệ n phun tiên g huyết, khác còn xót lại một câu nói lạnh lùng, hàng, bản cùng xót một tề thể lại kiếm chiêu chết ngươi cũng chúa phía quyết dưới, Giờ khác này chung quanh kiếm quang b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng giống như một cái tiểu vũ trụ đang không ngừng co vào chúa tể thần kiếm diệp trường ca băng hàn thanh â m lại lần nữa v ă n g lên chúa tể thần kiếm c h ố n g rông xuất hiện tại kiếm quang trong vũ trụ mang theo cái này đáng sợ giảo sát sức mạnh hướng về tề hàng thân thể vẫn lạc mà đi không tề hàng phát ra sợ hãi rên rỉ dập nát thân thể còn đang không ngừng dãy r u ộ n trong đôi mắt đều là tuyệt vọng lập tức chúa tể thần kiếm trực tiếp quán xuyên mi tâm của h ắ n một khắc này tề hàng thân thể bỗng nhiên tại chúa tể thần kiếm lực xoan phía dưới trực tiếp bị xé n ư ớ thành mảnh vỡ phiêu giật trên không trung khí tức nhanh trong yếu bớt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 đến nỗi tề hằng đã thịt nát xương tan hồn phi phách tán giữa thiên địa lại không một điểm khí tức của hắn chương 442, t h u về cùng lúc đó cái c ử u đế đang cùng vĩnh hằng chiến sĩ chào hỏi bản thân cũng không có hao phí bao lớn linh lực trái lại vĩnh hằng chiến sĩ công kích mặc dù vẫn như cũ lăng lệ nhưng tản mát ra năng lượng ba động so trước đó lại biến yếu ớt rất nhiều rõ ràng cái c ử u đế biện pháp có hiệu quả cái sư tôn ngươi đi chợ giúp vạn yêu điện ba vị tiền bối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 mà là diệp trường ca phía trước khi độ kiếp gặp được cổ chi đại đế phát hiện mục tiêu bắt đầu không ngừng oanh kích vĩnh hằng chiến sĩ t r u y ề n ra cơ giới lệnh như b ă n g â m thanh lập tức toàn thân xuất hiện ông tháo hướng về bốn phương tám hướng không ngừng oanh kích mà đi vê anh từng vị cổ chi đại đế hóa thân thi t r i ể n ra mạnh nhất phòng ngự thần t h ô n g ngăn cản vĩnh hằng chiến sĩ x u n g kích chật vật hướng về phía trước không ngừng tới gần vĩnh hằng chiến sĩ kèm theo vô cùng vô tận năng lượng thu phát diệp trường ca xuất hiện tại cổ chi đại đế hóa thân hậu phương lớn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 lực lượng linh hồn giống như lao nhanh không ngừng như sóng biển trực tiếp quán thâu đến vĩnh hằng chiến sĩ thể nội trong chốc lát diệp trường ca liền phong tỏa vĩnh hằng quốc quân lưu lại vĩnh hằng chiến sĩ thể nội linh hồn ấn ký diệp trường ca mặt khác một chỗ chiến trường cùng đế t u â n chiến đấu dần vào hạ phong vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u lập tức phát giác được linh hồn ấn ký bị tập trung ánh mắt chuyển động nhìn lại sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi vĩnh hằng quốc quân liền muốn phi thân mà đi ngăn cản diệp trường ca đối với vĩnh hằng chiến sĩ ra tay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 Ánh mắt theo thứ mắt tự đào qua chương u đấu Thiên tinh đấu trong trận, khỏe miệng hơi hơi miệng d lên.、Thập、phương trong chiến trường, vĩnh hẳng Thập q bốn trăm bốn mươi ba phá toái bây giờ chỉ còn lại có ngũ phương chiến trường ngoại trừ cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cùng nhân ma cân sức ngang tài phía dưới những thứ khác tứ phương bên trong chiến trường tiêu diệp lương đặng khải gió lúc vĩ thành liên tục bại lui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 tất nhiên dạng này diệp trường ca nhất định phải nhường hắn thật tốt lánh giáo một chút cái này cực điểm thăng hoa chúa tể thần cốt cường đại uy lực vĩnh hằng chiến khải xuất hiện tại chiến trường trong n g a y mắt diệp trường ca liền trực tiếp thúc giục vĩnh hằng chiến khải vĩnh hằng chiến khải tầng tầng che cái ở trên người hắn buộc phát ra khí tức khôi hoảng phô thiên cái mà hướng về vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu ép tới diệp trường ca ba nhìn qua người khoác vĩnh hằng chiến khải diệp trường ca vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu khản cả giọng gào thét một tiếng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 vạn long mãnh liệt lần này tràng cảnh nhường vĩnh hằng quốc quân vội vàng thôi động sau cùng năng lượng thi triển sau cùng phòng ngự vê anh kịch liệt tiếng nổ vang hiện lên vĩnh hằng quốc quân vĩnh cửu khoe miệng tràn đầy ra từng sợi tiên huyết khuôn mặt biến cực kỳ nhợt nhạt chúa tể thân thuật diệp trương ca toàn thân sức mạnh phun trào vĩnh hằng chiến khải bên trên lập loệ rực rỡ ánh sáng ngàn vạn pháp tắc trên dưới phất động trầm luân tại thân thể bốn phía vô thượng chúa tể dị tượng nảy sinh ở sau lưng của hán giờ khắc này vĩnh hằng quốc quân cảm nhận được không có tử vong nguy cơ nhưng hắn hôm nay đã bị thương thật nặng hơn nữa tinh khí trong cơ thể thần đã không đủ một tầng căn bản bất lực phản kích luân hồi một đạo toàn thân hoàn mỹ màu trắng thần quang tại diệp trường hai tay thả ra trực kích vĩnh hằng quốc quân đầu vĩnh hằng quốc quân đem hết toàn lực sẽ cùng long nguyên công kích chống ra cưỡng ép điều động thể nội còn sót lại tinh khí thần quang hoa bao khỏa tự thân màu trắng thần quang hung hăng xung kích tại thượng lập tức quang hoa không ngừng run rẩy lúc sáng lúc tối lúc phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tan ngay sau đó đế tuấn cùng long nguyên thần thông liền lần nữa rơi vào bao khỏa vĩnh hằng quốc quân quang hoa bên trên hoa anh quang hoa nổ tung màu trắng thần quang thế đi không thay đổi trực tiếp đánh vào vĩnh hằng quốc quân trên đầu giờ k h ắ c này vĩnh hằng quốc quân cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ phảng phất linh hồn lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh trong luân hồi hàn phấn đem hết toàn lực muốn từ đó tránh ra nhưng mỗi một lần đều bị cái kia luân hồi sâu đậm bám vào trong đó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 căn bản không kiên trì được bao lâu thì sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này diệp trường ca ta nguyền rủa ngươi nguyền rủa lòng ngươi ma trùng sinh vĩnh viễn không thể không thành đế thiên đạo sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất p h ụ đau khổ kịch liệt phía dưới vĩnh hằng quốc quân phảng phất thấy được tử thần tới gần mạnh liệt d ụ c vọng cầu sinh kích thích sự tàn nhẫn của hắn dùng r a còn sót lại không quan trọng chi lực phóng xuất ra vô tận nguyền rủa từng sợi bí văn từ vĩnh hằng quốc quân trong linh hồn phiêu giật mà ra tấn mánh xông về diệp trường ca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 đột e m thể n i ô nhiên p á pháp p tắc tấn thăng làm hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc, chỉnh hoàn như vậy này làm đạo đế đ vậy ố với trước đại chi kiếp, nghi kiện đại kiếp i hắn tranh không thể tình, hắn thành tranh chính là trước nay chưa h ngờ đến công nay n tốt tỷ Đột độ đế đó độ cực lúc có. kỳ là lệ là sự Ẩm Ẩm. một tiếng vang r ộ i đ ố n g nhiên vang lên làm cho diệp trường ca lập tức giật mình tỉnh giấc phóng tầm mắt nhìn tới đ ố n g nhiên phát hiện cựu cựu chu thiên tinh đấu trận vậy mà trực tiếp bị tạc nứt ra một cái cực lớn lỗ hổng toàn bộ cựu cựu chu thiên tinh đấu trận lung lay sắp đổ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 mới đưa cổ ử cửu u Chu đấu chuẩn tuyệt Tiêu cưỡng nhạc cùng cực trực Ca. c Thiên Tinh phá Hai đỉnh nhường anh hoa thương, đánh trận tự tiếp tới Trường Diệp bi Diệp Lương đế vỡ. ép vị bạo, kỳ tộc bây giờ như vậy thảm liệt hoàn toàn là bởi vì diệp trường ca xuất hiện nhưng liên minh lục đại chuẩn đế tuyệt đỉnh đã sớm phòng bị nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương thế là đang liên hiệp phía dưới dễ như trở bàn tay chặn hai đại chuẩn đế tuyệt đỉnh thế công bất quá chín người đồng thời chặn lại cục diện lại cho nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương có thể trốn kế sách